thệ tức con người chân thật của nhau. Cũng như trong bài thơ Thề non nước của Tản Đà, non hưởng cách nước đã quên lời thề ước nên cứ bỏ non mà đi mãi mãi, làm cho non phải chịu cảnh mòn mỏi trong cô đơn. Nhớ lời nguyện nước thề non, nước đi chữa lại, non còn đứng không. Non cao những ngóng cùng trông, suối khô giọng lệ. Chờ mong tháng ngày. Nhưng tại non cũng không chịu nhìn kỹ. Nhìn bằng con mắt vô tướng để vượt qua cái hình hài cụ kỵ của nước. Vì bây giờ, nước đã biến thành mây bao phủ quanh non mỗi ngày mà non không hề hay biết. Và đám mây kia, dẫu có tan biến đi, thì nó cũng sẽ hóa thành cơn mưa để làm sanh tốt những nương dâu dưới chân non. Non cao đã biết hay chưa, nước đi ra bể lại mưa về nguồn. Nước kia dù hãy còn đi, ngàn dâu xanh tốt, non thì cứ vui. Nương dâu ấy cũng chính là một phần thân của nước. Non không nhìn thấy, đó là lỗi của non. Nước không thể giữ nguyên trạng thái cho non mãi được, bởi bản chất của nước là vô thường không ngừng biến đổi. Cho nên, bí quyết hay nhất để chuyển hóa nỗi cô đơn chính là hãy tìm thấy hóa thân của mình trong tất cả những đối tượng liên quan tới cuộc đời mình. Càng mở lòng ra để chia sẻ và nâng đỡ mọi người một cách không điều kiện thì ta sẽ càng thấy con người mình rộng lớn hơn. Cô đơn có thể là quê hương của thiên tài, nhưng cũng có thể là ngục thất của những kẻ chưa định vị được mình trong cuộc sống và luôn trông chờ vào sự nâng đỡ của cuộc sống. Khi nào ta vẫn chưa hóa giải được nỗi cô đơn, thì ta vẫn chưa tìm thấy được những tháng ngày bình yên và hạnh phúc thật sự. Bởi người hạnh phúc là người không cô đơn. Dù đang sống một mình, nhưng họ luôn thấy tất cả đều là bạn bè, thân thiết. Cô đơn trong phút giây, thấy núi sông cách biệt, giọt sương trên lá cây, bóng hình ai tiền kiếp. Tất cả cùng tàn phai, chỉ tình thương ở lại, những gì trao hôm nay sẽ theo nhau mãi mãi. giếng tặng vì người cũng là vì mình và vì mình cũng là vì người bởi không có ranh giới khác biệt giữa mình và người cho và nhận khi tặng quà cho một người nào đó ta hãy nghĩ rằng mình là ân nhân của họ vì món quà ấy Dù mang giá trị vật chất hay tinh thần Cũng đều góp phần làm cho họ được an vui và hạnh phúc hơn Nói chung, ta nghĩ họ đã nợ ta một cảm xúc tốt Nhưng nếu ta thật lòng muốn tặng Mà họ lại khước từ vì họ đã đầy đủ Hoặc vì họ không muốn mắc nợ ta Hay vì họ không còn có mặt ở đây để đón nhận Thì ý niệm hiến tặng sẽ không thể nào thực hiện được Vậy nên, người cho cũng cần người nhận, chứ không chỉ người nhận mới cần người cho. Và như thế, không chỉ người nhận phải cảm ơn người cho, mà người cho cũng phải cảm ơn người nhận, bởi cả hai đều là điều kiện cần thiết cho nhau. Điều này nghe rất lạ, nhưng đó là sự thật rất hiển nhiên để tạo nên sự cân đối giữa các mối liên hệ trong vũ trụ. Khi ta hiến tặng những món quà mà mình rất yêu quý Hoặc đã từng bỏ ra rất nhiều công sức để làm nên Và món quà ấy thật sự có giá trị hữu dụng cho người kia Thì không những ta giúp họ được an vui và hạnh phúc hơn Mà chính ta cũng nhận được một nguồn năng lượng bù đắp từ vũ trụ Dù ta chỉ một lòng muốn giúp đỡ Chứ không có ý gì khác Nhưng năng lượng được phóng thích từ tâm ý Cộng với trị giá món quà sẽ kết nối với những nguồn năng lượng có cùng tần số trong vũ trụ để phản hồi lại ta một hiệu ứng tốt đẹp. Hiệu ứng ấy có thể xảy ra tức thì, nhưng cũng có khi đến nhiều thế hệ sau nó mới hội đủ điều kiện để hoàn tất. Và dù món quà hiến tặng không phải là thứ ta yêu quý hoặc không phải do chính công sức của ta tạo ra, cũng không mang lợi ích thiết thực cho người kia, Thì ta vẫn nhận được sự hồi đáp không nhỏ Vì ta đã có thiện ý muốn giúp Một sự thật khác Từ khi ta phát sinh ý niệm muốn hiến tặng Đến suốt tiến trình hiến tặng Và mãi tận sau này Mà ta cũng không hề có thái độ phân biệt Chọn lựa hay coi thường đối tượng Không có ý muốn họ phải đền đáp Và không bao giờ cảm thấy tự đắc Vì mình đã làm được một việc tốt Thì ta sẽ nhận được toàn bộ năng lượng đền trả của vũ trụ Phần hồi đáp ấy có khi được nhân lên gấp bội, Bởi đó là sự hiến tặng trong sạch Hoàn toàn vì đối tượng Chứ không xen kẽ quyền lợi của mình vào Còn nếu ta chỉ chọn lựa đối tượng mình ưa thích mới hiến tặng Hoặc luôn mong mọi người kia ghi khắc công ơn mình Dù chỉ cần đáp lại bằng thái độ kính trọng hay ta luôn thấy mình cao thượng vì đã làm được một việc tốt, thì năng lượng đền trả của vũ trụ cũng xảy ra. Tuy nhiên, nó rất yếu ớt. Trong trường hợp ta mượn đối tượng ấy để đánh bóng tên tuổi của mình, hoặc để ta thực hiện việc tích phước với mong muốn đời sống của mình sẽ được an toàn và hạnh phúc hơn, hay để ta tìm thấy giá trị của mình sau những thất bại thảm hại trong cuộc đời, Thì ta chỉ nhận được chút ít năng lượng Từ món quà quý giá đã gửi đi Điều không ngờ là Nếu nhờ vào hình thức hiến tặng đó Mà ta thu về khá nhiều quyền lợi Thì tức là Ta đã vay lại từ đối tượng kia Một món nợ cảm xúc Dù họ không hề hay biết Nhưng vũ trụ sẽ có bổn phận Lấy lại của ta Bằng cách này hay cách khác Để trả lại cho họ Như vậy cho cũng chính là nhận mà cũng có thể trở thành vây nợ. Tất cả đều tùy thuộc vào tâm ý của ta. Đó là lý do tại sao có rất nhiều người siêng năng làm công tác giúp đỡ, nhưng cuộc đời họ chưa bao giờ khởi sắc hơn cả. Thậm chí, càng giúp đỡ thì cuộc đời họ càng tâm tối hơn. Thêm một sự thật diệu kỳ nữa. Khi ta hiến tặng bằng tất cả tấm lòng, trao đi một món quà thực sự quý giá đối với ta, Và mang tới giá trị hữu dụng cho người kia Thì không những vũ trụ sẽ đền trả Mà chính năng lượng trong người nhận Sẽ tự động bị hút về người cho Theo quy luật cân bằng cảm xúc Mức cân bằng tùy thuộc vào quan niệm Về trị giá món quà Và ý nghĩa của sự hiến tặng giữa hai người Nếu người nhận không còn đủ năng lượng dự trữ để hồi đáp Thì vũ trụ vẫn chấp nhận cho nợ Đến khi nào họ tích tụ thêm được năng lượng mới Thì vũ trụ sẽ tiếp tục thu lại để gửi đến ta cho đến khi cân bằng Điều kỳ diệu là lòng biết ơn Sự kính trọng hay tình thương Chính là những nguồn năng lượng giá trị nhất để tạo thế cân bằng Vì nó được sáng sinh từ nền tảng vô ngã Có được nó thì ta sẽ không còn lo sợ bị mắc nợ nữa Ngược lại, thái độ vô ơn hay phản trắc Sẽ khiến cho món nợ nhân lên gấp bội Có khi đến nhiều thế hệ con cháu của ta Mới trả xong món nợ ấy Cho nên, nhận cũng chính là cho Mà cũng có thể là vay thêm nợ Ta nên khôn ngoan từ khước những món quà không thật sự cần thiết Nếu biết năng lượng của mình không đủ để đền trả lại Nhất là đối với những món quà Được tạo ra từ năng lượng của đại chúng Truyền thống Phật giáo Đại Thừa Luôn nhắc đến nguyên tắc bố thí Để trở thành sự bố thí tuyệt đối Đó là tam luân không tịch Nghĩa là ba đối tượng gồm người bố thí Người nhận bố thí và món quà bố thí Phải nương tựa vào nhau thì mới thành lập được Thứ nhất, người bố thí phải thấy cả vũ trụ trong họ cùng đang bố thí Chứ không phải cái tôi biệt lập đang bố thí Đặc biệt Nhờ có người đón nhận Thì ta mới thực hiện được việc làm này Nên trước và sau khi bố thí Trong tâm không hề có sự thay đổi Thứ hai Người bố thí Phải thấy món quà này Cũng do sự góp mặt của vạn sự vạn vật Mới làm ra được Nên không có thái độ Lựa chọn giá trị cao thấp của món quà Để bố thí Thứ ba Người bố thí không có sự phân biệt hay đòi hỏi gì nơi người nhận. Chỉ một lòng vì họ. Cả ba điều này nếu xảy ra đầy đủ thì ta sẽ đạt tới đỉnh cao của sự bố thí. Bố thí không điều kiện hay sự bố thí trong sạch. Nguyên tắc này có thể khiến ta không khỏi giật mình vì dường như xưa nay ta chưa thật sự bố thí. Phần lớn chỉ là sự trao đổi cảm xúc qua lại Tôi cho anh cái này Thì anh phải cho tôi lại cái kia Nhưng không sao Chỉ cần ta có ý niệm đúng đắn trở lại Cố gắng luyện tập thói quen Quan sát tâm mình mỗi khi bố thí Và suốt tiến trình thực hiện Để ngăn chặn những bám víu nhỏ nhoi Trong nhất thời Nếu không thể buông bỏ được Thái độ bám víu vào hành động bố thí của mình Thì ít nhất Ta cũng đừng đòi hỏi đối tượng Hay lợi dụng đối tượng Để trục lợi Tất nhiên Nếu tâm ta vẫn còn phiền não tham cầu và chống đối thì sự hiến tặng sẽ không thể nào đạt tới mức hoàn hảo. Dù vậy, càng tiến về nguyên tắc ấy thì ta sẽ càng tiến gần tới chân lý để người cho và kẻ nhận đều được lợi ích. Phước và Đức Truyền thống văn hóa Việt Nam luôn đề cao hai phẩm chất quý giá của con người đó là Phước và Đức. Phước là năng lượng được tạo ra từ hành động hướng tới kẻ khác để giúp đỡ. Còn đức là năng lượng được tạo ra từ quá trình chuyển hóa năng lượng xấu và phát huy năng lượng tốt của bản thân. Thực chất, phước cũng chính là đức và đức cũng chính là phước. Trong khi hướng tới kẻ khác để giúp đỡ, ta không ngừng quan sát thái độ bám víu và đòi hỏi của mình để buông bỏ. Đó là vừa có phước Mà cũng vừa có đức Còn trong khi quay về chăm sóc nội tâm Tháo gỡ những cố tật phiền não Bảo vệ cái tôi Trở thành con người nhún nhường dễ thương Luôn tỏa chiếu năng lượng an lành Và mát mẻ đến mọi người xung quanh Đó là vừa có đức Mà cũng vừa có phước Nếu chỉ có phước Mà không có đức Thì lòng tốt ấy chỉ là một sự đổi chác Hay lợi dụng Còn nếu có đức mà không có phước Thì đó chỉ là hành động trốn tránh, ích kỷ Sự thật, phước và đức chỉ là hai mặt của một thực thể Thực thể ấy chính là vô ngã, bản chất của vạn sự vạn vật Do đó, vì người cũng là vì mình Và vì mình cũng là vì người Bởi không có ranh giới khác biệt giữa mình và người Tùy theo hoàn cảnh mà ta cần phải chú trọng phần phước hay phần đức nhiều hơn nhưng không bao giờ được quên tính chất liên đới và không thể tách rời của chúng. Cho nên, trong khi quay về xây dựng đời sống nội tâm, ta phải thực tập làm sao để chính ta và mọi người chung quanh đều được lợi ích, dù ta chưa có hành động giúp đỡ nào cụ thể. Và trong khi hướng tới giúp đỡ mọi người, ta cũng cố gắng thực tập làm sao để những đối tượng ấy thật sự được lợi ích, Và chính ta cũng thấy an vui, nhẹ nhàng và thanh thản Dù ta chưa chính thức bước vào công trình chuyển hóa tâm tính Tuy nhiên, trên thực tế thì thực tập Phước thường dễ thất bại hơn thực tập Đức Vì ta rất dễ bám víu vào hành động hiến tặng được cho là cao thượng của mình Vì thế, quay về thay đổi chính mình trước khi muốn chia sẻ với người khác Tự lợi rồi mới lợi tha Là con đường hợp lý nhất Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận lợi như ta sắp đặt Phải thông minh và bản lĩnh lắm Thì ta mới có thể sử dụng phước và đức Một cách quyển chuyển và hiệu quả Vì người hay vì mình Có một thiếu phụ nọ đến tìm tôi để tham khảo một quyết định Con chó của bà đã già yếu không còn ăn uống được nữa và nằm bất động một chỗ. Bác sĩ Thú Y đã khuyên bà đừng để nó tiếp tục sống trong tình trạng như thế nữa, phải tiêm một mũi thuốc để giúp nó ra đi. Bà ấy biết điều bác sĩ khuyên là đúng, nhưng bà làm không được. Bà cảm thấy tội nghiệp cho con chó, vì nó đã sống trung thành và thân thiết như một người bạn suốt 15 năm qua. Kể từ khi bà ly dị chồng và sống hiu quạnh một mình, Tôi đã hỏi bà Nếu bà đã biết con chó đang trong cơn đau đớn như thế Mà bà vẫn muốn níu kéo Thì thật sự là bà đang thương nó Hay thương chính bà Bà ấy lặng im rất lâu Mà không trả lời được Tôi nói thêm Nếu bà lấy cảm xúc cô đơn của mình ra Để đặt mình vào nỗi khổ sở của con chó Thì bà sẽ hiểu nó muốn gì trong lúc này Bà thật sự thương nó thì hãy làm theo ý của nó đi. Bà phải can đảm chấp nhận sự mất mát này để đối tượng thương yêu của bà được mãn nguyện và hạnh phúc. Nghe tới đây, bà mới thấm thía và an lòng chấp nhận. Khi hay tình người thân yêu đang trong cơn hấp hối, ta thường hay hốt hoảng than khóc và dốc lòng cầu nguyện cho người ấy đừng chết. Câu hỏi đặt ra là ta thực sự muốn người ấy sống Vì biết họ đang rất cần được sống Hay vì ta đang thương cho các cảm xúc cô đơn hụt hẳn của mình Hai thái độ hoàn toàn khác nhau Một cái vì người, một cái vì mình Cũng có khi ta rơi vào tình trạng Vừa vì người mà cũng vừa vì mình Nhưng ta thường không thấy được sự thật ấy Nên lúc nào ta cũng tưởng là mình đã hết lòng vì người kia Sự cầu nguyện như thế cũng khó mà thành công Một trong những điều kiện để sự cầu nguyện thành công Là ta phải dồn hết 100% tâm ý Để hướng đến đối tượng Tâm chưa thật trong sạch Thì không thể vây nợ vũ trụ Cũng như khi quyết định không tha thứ Hay trừng phạt người kia Thì ta hay cho rằng Mình phải làm như thế Mới có thể giúp họ tỉnh ngộ Nhưng sự thật là Do ta bị cảm xúc tổn thương khống chế Và muốn phóng thích nó Bằng hành động trả đũa Nếu hoàn toàn vì họ Thì ta sẽ có vô số cách hữu hiệu hơn So với những hành động nặng nề kia Và cách tốt nhất Là dùng tình thương chân thành Để cảm hóa Trong bài hát Để gió cuốn đi Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thật tinh tế khi viết Hãy nghiêng đời xuống Nhìn suốt một mối tình Chỉ lặng nhìn không nói năng Để buốt trái tim Để buốt trái tim Khi thật lòng muốn giúp đỡ người nào, ta phải có khả năng thoát khỏi vai của mình để sẵn sàng bước vào vai của người kia thì ta mới có thể gần gũi và thấu hiểu họ được. Ta phải nghiêng xuống bên họ vì ta đang trong tình trạng lành lặng, năng lượng dồi dào và trong vị trí của người hiến tặng. Ngoài ra, cần có thêm hai điều kiện nữa. Thứ nhất, phải có khả năng im lặng quan sát Mà không lên tiếng trách móc hay buộc tội Thứ hai Phải chuẩn bị tinh thần đón nhận Những năng lượng tiêu cực trong tâm người kia Tràn ra bất cứ lúc nào Nó có thể làm buốt trái tim ta Biết sẽ chịu nhiều mất mát thiệt thòi Trong khi cứu giúp Mà ta vẫn toàn tâm chấp nhận Là vì ta có một tấm lòng lớn Một tình thương chân thật Tình thương chân thật Là tình thương không có điều kiện Hay Rất ít điều kiện Nó rất nhẹ Nhẹ đến nỗi gió có thể cuốn đi Khắp ngàn phương Sống trong đời sống Cần có một tấm lòng Để làm gì em biết không Để gió cuốn đi Để gió cuốn đi Tình thương Là món quà cao quý nhất Mà ai cũng cần Dù ta hiến tặng bất cứ món quà nào Thì tấm lòng chân thật Mới thật sự quyết định nên giá trị đích thực của sự hiến tặng Tất cả cũng tàn phai Chỉ tình thương ở lại Những gì trao hôm nay sẽ theo nhau mãi mãi Đau thân Thỏa mãn dục vọng chính là sự ích kỷ hoàn hảo nhất Vì tuy được hưởng thụ Nhưng lại thấy mình bị thiệt thòi ngay sau đó Ý thức trách nhiệm Khi ta và người ấy đến với nhau Vì những đồng cảm chân thành Sẵn sàng chia sớt cho nhau những gian khó Và hiến tặng những niềm vui Thì đó là một tình thương đích thực Nhưng nếu ta bị những hình ảnh Và giọng nói của người kia chiếm hết bộ nhớ Khiến ta thẫn thờ mơ mộng lúc nào cũng mong muốn được gặp mặt nhau, thậm chí khát khao được chạm vào thể xác của nhau, thì chứng tỏ ta đang bước vào giai đoạn yêu. Cảm xúc bấy giờ nghiêng về phía tình dục. Trí tưởng tượng cũng tham gia phóng đại cảm xúc lên gấp nhiều lần, khiến ta có cảm tưởng như trên đời này, không có thứ gì tuyệt vời hơn nữa. Khi ấy, từ sâu thẳm trong trái tim ta phát sinh nguồn năng lượng rất lạ, khiến ta vừa sung sướng, lại vừa hoang mang. Mọi thứ trong ta gần như đảo lộn. Ta không còn giữ được sự thăng bằng và tự chủ khi ngồi một mình, khi làm việc hay tiếp xúc với bất kỳ người nào khác. Thế rồi, cảm xúc yêu đương trong ta bỗng muốn được thăng hoa gấp bội. Nó thúc đẩy ta kết hợp với cảm xúc tự nguyện của người ấy. Sự cộng hưởng này sẽ tăng tới mức cao nhất khi hai bên chấp nhận trao thân cho nhau, ước muốn thắt chặt quan hệ với nhau. Mà thực chất chính là tình trạng muốn tương tác cao độ Và ràng buộc cảm xúc của nhau Sự kết hợp này nếu không đứng trên nền tảng Của một tình thương đích thực Thì đó chỉ là một sự lợi dụng Hay sự đổi chác cảm xúc Và đó chính là điểm khác biệt của tình yêu Vừa muốn hưởng thụ cảm xúc Mà cũng vừa muốn chịu trách nhiệm Cho cuộc đời nhau Vậy mà khi quyết định trao thân Ta thường chỉ quan tâm tới các khát khao Muốn được nếm trải cảm xúc bay bổng nhất Của tình yêu mà không hề ý thức Về trách nhiệm Tại sao phải chịu trách nhiệm Khi cả hai cùng tự nguyện chia sẻ cảm xúc, chỉ cần nhắc nhau cẩn thận đừng để cho tình trạng thụ thai xảy ra là được. Đâu có ai mất mát gì đâu. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Cảm xúc yêu đương bùng vỡ sau khi hai thể xác hòa hợp cùng nhau sẽ làm toàn bộ cơ chế tâm thức của đôi bên xáo trộm dữ dội. Nó phát sinh một cách đột biến hàng loạt những tâm lý phức tạp như giận hờn, ghen tuông, nghi ngờ, sợ hãi, lạc lõng, bởi trong sâu xa. Mỗi bên đều ngầm chứa ý muốn độc quyền, sở hữu nhau để lấy lại những gì quý giá để hiến tặng cho nhau. Ngoài ra, khi dễ dàng đạt được đỉnh cao của cảm xúc, ta sẽ không còn cảm hứng và thiện chí để hiểu biết và thương yêu nhau sâu sắc hơn, để xây dựng liên hệ bền vững hơn. Vì lẽ đó, khi cảm xúc thỏa mãn trong ta yếu dần hoặc chuyển hướng, thì sự bội bạc rất dễ xảy ra. Trong bất cứ liên hệ tình cảm nào cũng cần có sự dẫn dắt. Bên nào mạnh sẽ kéo bên kia. Một khi định hướng sai lầm, thay vì giúp nhau phát huy sự hiểu biết và nghị lực để vượt qua bản năng, hòa điều với mọi người và sự sống, thì ta lại đưa người yêu của mình đơn độc đi về phía hưởng thụ để vô tình trở thành con nghiện cảm xúc. Nên sớm muộn gì, tình yêu kia cũng sẽ cạn mòn sinh lực và lụi tàn. Kết cục cả hai đều xảy ra thương tích mà phía nữ thường nặng nề hơn bởi cấu trúc tâm sinh lý của phái yếu, vốn rất nhạy cảm nhưng lại mỏng manh, nên rất dễ bị thương tổn. Tệ hại hơn nữa là tâm thức sẽ hình thành cơ chế rất bén nhạy về dục vọng và nó mặc định luôn mức thỏa mãn đã từng đạt được. Điều này sẽ hành hạ ta ít nhiều trong thời gian ta phải sống một mình. Nếu mau chóng tìm được đối tượng khác trong khi chưa thực sự chuyển hóa năng lượng ham muốn ấy, thì chắc chắn ta sẽ dễ lặp lại với xe cũ, hoặc sẽ gặp gền khi đối tượng mới nghiêng về phía nguyên tắc của khối óc hơn là cảm xúc của con tim. Thái độ kính trọng Trong truyền thống văn hóa Việt Nam, người vợ không bao giờ được thay áo trước mặt chồng. Dù sống với nhau lâu năm, nhưng họ vẫn kính nhau như khách, tương kính như tân. Đã là vợ chồng, nhưng mỗi khi liên hệ sát thân, họ vẫn giữ gìn nhiều thủ tục rất trang trọng để cho đối phương hiểu rằng hai thể xác chỉ hòa quyện khi hai tâm hồn đã thực sự hòa quyện. Thế nhưng, cụ Nguyễn Du lại có những vần thơ rất lạ. Trong khi chắp cánh liền cành mà lòng trẻ trúng đã dành một bên. Quả thật, nếu thiếu sự tinh tế, thấu hiểu và trao nhau đầy đặn ân tình, thì đằng sau lớp cảm xúc thăng hoa kia sẽ phát sinh niềm khinh rẻ rất lớn về sự thèm khát vô độ hay sự buông bình dễ dãi của nhau. Sự thất kính này là nguyên nhân sâu xa dẫn đến những xung đột chẳng đáng vào đâu trong đời sống lứa đôi. Nên có thể nói, thỏa mãn dục vọng chính là sự ích kỷ hoàn hảo nhất, vì tuy được hưởng thụ nhưng lại thấy mình bị thiệt thòi ngay sau màn kết thúc. Huống chi, ta và người ấy chưa chính thức tuyên bố trách nhiệm sống chung với nhau trước cộng đồng, chưa thông qua những hình thức trang nghiêm của truyền thống gia đình, pháp luật hay tôn giáo để buộc đôi bên phải cố gắng dập tắt những dự phòng toan tính khác mà đảm bảo cho sự thủy chung. Cho nên, trao thân gửi phận là nguyên tắc rất trí tuệ để bảo vệ hạnh phúc lúa đôi. Chỉ khi nào ta chính thức gửi phận thì mới chấp nhận trao thân, Hai cái này không thể tách rời nhau được. Vì vậy, lễ cưới cũng trở nên quan trọng và cần thiết để gia đình, bạn bè, chồng xóm cùng chứng minh ngày ta chính thức trao thân cuộc đời ta. Năng lượng tập thể sẽ tiếp thêm sức mạnh giúp ta vượt qua nhiều thử thách và khó khăn trong đời sống hôn nhân. Nghĩ đến ngày đó, ta sẽ ít dám quyết định bỏ nhau khi chưa kịp lấy đủ sức để đi tiếp. Ở xã hội phương Tây, người ta sống chung với nhau có khi 5-7 năm rồi mới cưới ngày ấy có khi không bao giờ xảy ra vì họ không còn thấy ý nghĩa thiêng liêng của nó nữa. Cũng có thể vì họ đã nhàm chán nhau trước đó. Ở những nước kinh tế phát triển càng mạnh thì số lượng thanh thiếu niên tự vẫn là càng cao. Phần lớn những người trẻ đó đều là nạn nhân của sự đổ vỡ quan hệ tình cảm trong khi sống thử. Họ không chịu đựng nỗi cảm giác chơi vơi khi không còn chỗ bám cho thói quen cảm xúc và thấy thật tổn thương khi cái tôi bị hất hủi. Đó là một trong những bi kịch lớn nhất của thời đại. Càng có nhiều điều kiện hưởng thụ thì con người càng trở nên yếu đuối. Càng văn minh thì con người lại lùi về lối sống bản năng quan dại. Khi mất niềm tin vào hạnh phúc gia đình và cuộc sống, những người trẻ rất dễ trở thành nạn nhân của sự cô đơn lạc lõng. Vì thế, họ cũng dễ dàng buông mình vào con đường hưởng thụ vô trách nhiệm. Một tình yêu chân chính phải luôn biểu lộ sức sống vươn lên, không thể là thứ đam mê làm xáo trộn sự sống, tàn phá sức khỏe, tàn phá trí tuệ và tàn phá cả lý tưởng. Giả sử, Có một người yêu ta ít nhưng kính trọng nhiều và một người yêu ta nhiều nhưng kính trọng ta ít thì ta sẽ chọn người nào? Người yêu ta nhiều chắc chắn sẽ đem tới những cảm xúc thỏa mãn hấp dẫn nhưng cũng sẽ dễ dàng bỏ mặt ta đương đầu với những hậu quả khổ đau bất kỳ lúc nào. Chỉ có người hết lòng kính trọng ta mới có ý thức trách nhiệm với cuộc đời ta. Mà chịu trách nhiệm với nhau chính là đã yêu thương nhau đích thực rồi. Nếu đã thấy được khổ đau do hành vi thỏa mãn nhục dục không đúng nguyên tắc gây ra thì từ nay ta hãy cam kết sẽ không trao thân với người không phải là vợ hay chồng của mình. Ta không tán thành cái phản bội, lời cam kết hôn phối và còn học theo tinh thần trách nhiệm bảo vệ tiết hạnh và an toàn cho mọi người. Ngoài ra, ta còn quyết tâm ngăn chặn không cho thói tà dâm tiếp tục gây ra đổ vỡ gia đình và xã hội. Nếu tất cả các bạn trẻ ở khắp mọi nơi đều thực tập được như vậy, thì thế giới sẽ tiết kiệm được một nguồn năng lượng khổng lồ. Năng lượng ấy dành để tạo dựng lại nếp sống văn minh tâm hồn. Ôi đó qua thơm nát, đang nở nụ cười xinh, nhìn nhau trong cẩn thận, đẹp thay những ân tình. tạ ơn nếu chúng ta luôn biểu lộ lòng biết ơn với nhau thì vết thương nào cũng chữa lành khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt qua và đỉnh cao nào cũng sẽ dường tới dung đắp cội nguồn đạo đức truyền thống việt nam thường hay nhắc nhở câu ăn quả nhớ kẻ trồng cây khi cầm trái cam lên có bao giờ ta tự hỏi trái cam này từ đâu mà ra dĩ nhiên là sẽ từ cây cam Đó là cách trả lời rất đơn giản của ta. Nhưng sự thật là trái cam đang có mặt trên tay ta phải trải qua một quá trình sống rất gian nan, không thua gì kiếp sống của bất cứ sinh vật nào. Bắt đầu từ hạt cam, rồi phải hấp thụ vô số yếu tố của thiên nhiên thì nó mới trở thành một cây và cho ra lá, ra hoa, ra trái. Rồi phải nhờ vào tình thương của nước, của gió, của mặt trời, của khoáng chất và đặc biệt là người trồng trọt. Thì trái cam mới trở thành thực phẩm bộ dưỡng cho ta hôm nay Mặc dù trong câu tục ngữ ấy Chỉ nhắc ta hãy nhớ đến công sức của người đã trồng cây Nhưng kỳ thực là muốn khơi dậy lòng biết ơn trong ta Đối với tất cả những điều kiện đang không ngừng nuôi dưỡng ta Cũng như câu tục ngữ Uống nước nhớ nguồn Nhắc nhở ta Mỗi khi mở vòi nước ra để uống hay tắm rửa Hãy dừng lại và tự hỏi rằng Nước từ đâu tới đây Cho ta quá nhiều tiện ích đến như vậy Đừng tưởng có tiền trả mỗi tháng Là ta có quyền phung phí Hay xem sự có mặt của nước là điều hiển nhiên Một ngày không có nước Thì ta sẽ sống ra sao Hiện tại nguồn nước sạch trên thế giới Đang dần cạn kiệt Cũng vì lối sống quá tham lam Và vô trách nhiệm của con người Mà bản thân ta có bao giờ quan tâm Hay có ý thức bảo vệ Thấy nước mà chẳng thấy nguồn Cũng như thấy trái mà chẳng thấy kẻ trồng cây thì đó chỉ là một cái thấy rất cạn cực, thiếu hiểu biết. Chỉ có người thiếu hiểu biết mới tự cho mình là cá thể biệt lập, mới dám tuyên bố là không cần ai. Ngay cả một hạt điện tử bé tí, đến nỗi không thể nhìn thấy bằng mắt thường, mà cũng phải chấp nhận nguyên tắc liên kết để thành lập nữa kia mà. Vì thế, chủ nghĩa cá nhân chính là hướng đi sai lầm nhất của con người. Theo kinh nghiệm của những bậc trí tuệ và đức hạnh, Một trong những cách phá vỡ nhận thức sai lầm ấy để tạo ra thiết cân đối và bệnh vững cùng đất trời và vũ trụ Đó chính là lòng biết ơn Lòng biết ơn có thái độ trung cảm chân thành trước một sự hiến tặng Được ghi khắc sâu đậm trong tâm và có ý muốn đền đáp bằng cách này hay cách khác trong tương lai Năng lượng biết ơn khi được phát sinh không những tạo nên sự điều hòa trong các mối liên hệ Mà còn có công năng đánh thức những hạt giống cao quý trong tâm hồn và đốt cháy những năng lượng độc hại do ta vô tình lầm lỡ gây ra trong quá khứ. Chỉ cần duy trì ý niệm biết ơn là ta đã thừa hưởng rất nhiều rồi. Huống chi, khi ta biết nó thành hành động, cảm ơn hay tạ ơn, thì năng lượng ấy sẽ càng lớn mạnh gấp bội. Nó khiến kẻ đền đáp và người tiếp nhận đều được an vui và hạnh phúc. Vậy, trước khi cảm ơn một người nào, ta cần phải có ý niệm biết ơn sâu sắc trong lòng. Đừng tập thói quen nói ra lời cảm ơn một cách dễ dãi nhưng một phong cách lịch sự để mua cầu người khác có thiện cảm hay đánh giá cao về mình. Ít nhất, ta phải chọn được nơi trang nghiêm và thể hiện được tấm lòng thành khẩn của mình qua cách cẩn trọng trong từng lời nói. Một cái chắp tay, một cái cúi đầu, một nụ cười rạng rỡ, một món quà tình ý đều góp phần tạo nên năng lượng cảm ứng cho đối phương. Đừng đợi đến dịp lễ rồi mới rộn ràng sắm sửa quà cáp. Không khéo ta lại rơi vào hình thức để trả nợ cho xong Vì vậy ta không nên chú trọng đến giá trị của những món quà Và cũng đừng tập cho đối phương thói quen đánh giá tấm lòng qua giá trị vật chất Nếu ta dồn hết năng lượng để tìm kiếm những món quà đắt tiền Thì ta sẽ không còn tự tin xuất hiện trước mặt người kia Bằng cả con người vốn rất tuyệt vời của mình Ở Mỹ bây giờ người ta đón nhận ngày lễ tạ ơn Không còn ý nghĩa như hồi xưa Tuy họ tổ chức rất long trọng Nhưng chủ yếu là để xây dựng các mối quan hệ Cho công việc hay thỏa mãn ăn uống vui chơi Họ dành hết thời gian để chuẩn bị tiệc tùng Và lan sang với việc biếu tặng quà cáp Mà chẳng mấy ai quan tâm đến việc thể hiện lòng biết ơn Ngay cả với người thân yêu đang sống bên cạnh mình Người Việt Nam tuy có nhiều cách thể hiện lòng biết ơn Nhưng vẫn chưa có một ngày chính thức Để mọi đối tượng cùng thực tập như một phong tục cao quý Thiết nghĩ, ngày Vỗ Tổ Hùng Vương Mùng 10 tháng 3 âm lịch là một trong những ngày trọng đại nhất của dân tộc Việt Nam, nên ta có thể chọn ngày ấy làm ngày tạ ơn những bậc tiền nhân trong quá khứ và các bậc ân nhân trong hiện tại. Ngày giỗ cũng là ngày tạ ơn thì ý nghĩa sẽ rất lớn lao. Ngày tạ ơn của Việt Nam. Ta có thể chọn một món quà nho nhỏ và ý nghĩa để tặng nhau. Hay nhất nên tặng nhau một đóa hoa tươi thắm. Để gửi gắm ước mong liên hệ tình cảm của đôi bên sẽ mãi luôn tươi đẹp Ta hãy chọn hoa hồng Vì từ lâu nó đã trở thành biểu tượng của tình thương yêu Nhưng ta nên chọn màu vàng Vì nó là biểu tượng của sự đông đầy và tỏa sáng Sau này, dù ở nơi đâu hay bất cứ lúc nào Chỉ cần tặng nhau đó qua hồng vàng Thì ta biết đó chính là dấu hiệu tạ ơn của người Việt Nam Để ngày lễ tạ ơn được thể hiện thật ý nghĩa Ta nên hạn chế tiệc tùng, mua sắm hay đi chơi xa Hãy dành trọn ngày hôm ấy cho một đứa chính Đó là thể hiện lòng biết ơn đối với những đối tượng có ảnh hưởng đến cuộc đời mình Ta nên tổ chức buổi họp mặt gia đình Nếu đang ở nơi xa Thì ta cũng có thể tham dự cùng với gia đình của người bạn thân nào ở gần đó Hãy đem hết tài năng ra để thiết kế một buổi ngồi lại với nhau Sẽ cho thật nhẹ nhàng và ấm cúng Cắm một bình hoa thật xinh và thắp lên vài ngọn nến Nên tắt hẳn tí và điện thoại thực tập im lặng hoặc chỉ nói khẽ khi cần thiết trong 15 phút đầu. Không gian yên tĩnh sẽ khiến cho năng lượng trong phòng được quy tụ mạnh mẽ và nhờ như vậy, mọi người sẽ cảm nhận rõ nét sự hiện diện quý giá của nhau hơn. Trước đó, ta có thể ăn vài món ngon thật nhẹ hoặc uống vài chén trà. Rồi ta hãy ngồi sát lại với nhau thành vòng tròn, từng người nhẹ nhàng bước tới bình hoa hồng vàng ở giữa để chọn một đóa hoa và ngồi xuống trước mặt người nào mà mình muốn tạ ơn. Nếu có nhiều đối tượng cần tạ ơn thì ta có thể lấy thêm qua. Im lặng vài giây rồi hãy bày tỏ. Thứ ba, con rất hạnh diện là con của ba về những gì ba đã sống cho mọi người và cho chúng con. Ba đã trao cho con nghị lực và niềm tin mạnh mẽ về giá trị chân thật của cuộc sống. Mẹ ơi, con vô cùng biết ơn mẹ vì mẹ đã cho con một kho tàng yêu thương vô giá. Trong những lúc khó khăn nhất Chính là lúc con nhớ đến tấm lòng Bao dung độ lượng của mẹ nhiều nhất Con yêu quý Ba mẹ cảm ơn con Vì con đã tiếp nối ba mẹ một cách xứng đáng Ba mẹ thật tự hào về con Anh xin tạ ơn em Vì em đã hết lòng nâng đỡ anh Em đã cho anh rất nhiều niềm vui Và hạnh phúc trong đời sống vợ chồng Em cũng xin được tạ ơn anh Vì những gì mà anh đã mang đến Cho cuộc đời em Dù có những lúc em cũng khổ vì anh Nhưng anh chưa từng bỏ mặt em. Thưa chị, Chị đúng là một người chị tuyệt vời của em. Chị luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu em. Em rất thương và rất biết ơn chị. Chị cũng biết ơn em vì em đã phụ giúp chị rất nhiều việc trong gia đình, đặc biệt là sự hồn nhiên tươi vui và nụ cười dễ thương của em. Nếu còn thời gian, thì ta có thể kể cho nhau nghe về tình thương và đức hy sinh của những bậc ân nhân đã qua đời, dù họ đang có mặt ở đây hay ở nơi xa. Thỉnh thoảng, có thể hát chung vài bài hát cho không khí thêm trang hòa và đầm ấm. Ta cũng nên nói ra những lời chân thành ấy với thầy cô hay học trò, với người chủ hay nhân viên, với bạn bè thân thích hay cả những kẻ đối nghịch với mình. Nếu ta thấy được nhờ người kia tạo nên những nghịch duyên mà ta đã cố gắng vượt lên và trở thành vững vàng như ngày hôm nay, Thì ta cũng nên bày tỏ lòng biết ơn Đối với họ Biết đâu, nhờ năng lượng thành khẩn ấy Mà những khối nghi kỵ, giận hờn Hay cố chấp trong ta sẽ tan biến Như vậy, ngày lễ tạ ơn Sẽ trở thành ngày đặc biệt Để mọi người thực tập tha thứ Và xích lại gần nhau hơn Ngày ấy chắc chắn ai nấy cũng sẽ rất hạnh phúc Và thấy cuộc đời đáng yêu hơn Vì cõi lòng ngập tràn năng lượng tình thương Nếu không thể đến trực tiếp Thì ta cũng có thể gọi điện hay viết thư. Nhưng người kia sẽ hạnh phúc hơn Nếu thấy được nụ cười và ánh mắt của ta Trong lời tạ ơn đó Ta hãy bắt đầu ngay từ bây giờ Ở chính nơi không gian nhỏ của gia đình mình Nếu ta thật sự thấy được Giá trị thiết thực của ngày lễ tạ ơn Những chuyển biến tốt đẹp Sau ngày thực tập ấy Sẽ mau chóng lan tỏa đến khắp mọi nơi Và chẳng bao lâu sẽ được chấp nhận Là ngày lễ chính thức của dân tộc Nếu người Việt Nam nào cũng luôn biểu lộ Lòng biết ơn nhau Thì vết thương nào cũng sẽ được chữa lành khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt qua và đỉnh cao nào cũng sẽ dường tới đỉnh cao nhất của dân tộc thuộc dòng giống lạc hồng chính là tình huynh đệ vững bền mà không có bất cứ chủ thuyết hay thế lực nào có thể chia cắt nổi tinh thần này sẽ góp phần soi sáng cho đức tin của nhân loại rằng sức mạnh tình thương có thể xua tan mọi bóng tối khổ đau trên thế gian này tạ ơn người hiến tặng hạnh phúc lẫn thương đau Để sớm mai thức dậy Còn nhớ gọi tên nhau Nhàm chán Tình cảm nếu không tiến sâu vào những trạng thái tâm lý Như bình yên, thấu hiểu, chấp nhận, chia sớt, nâng đỡ, tha thứ, trách nhiệm Thì nó sẽ sớm trở thành một thứ nhàm chán Bình thường hóa cảm xúc Khi ta yêu thích một đối tượng nào đó và quyết lòng muốn chiếm hữu mà không thể kiên trì chờ đợi hay không màng đến cái giá phải trả, tức là ta đang bị cảm xúc khống chế. Do những ưu điểm của đối tượng kia đã phản ánh đúng nhu cầu hay sở thích của ta, nên tâm tưởng ta đã không ngừng tái hiện những hình ảnh tuyệt vời ấy lên bề mặt ý thức. Ngoài ra, nó còn phóng đại lên gấp nhiều lần để nâng cao mức thỏa mãn, Trong khi yêu thích mà để cho cảm xúc can thiệp quá nhiều Thì chắc chắn cái nhìn của ta về đối tượng sẽ không còn chính xác nữa Điều này cũng đúng trong trường hợp ta đang tức giận hay ghét bỏ Như câu ngạn ngữ Thương nhau củ ấu cũng tròn Ghét nhau trái bồ hòn cũng méo Dù ta không hề chủ động theo dệt hình ảnh Thậm chí ta còn không biết tâm tưởng của mình đang theo dệt Nhưng một khi có ý niệm yêu thích và muốn chiếm hữu, Thì cơ chế tâm thức sẽ tự động tìm cách phóng đại những dữ liệu mà ta đã lưu trữ Càng yêu thích, ta càng không thể nhìn thấy những khuyết điểm của đối tượng Nếu có, thì ta cũng không cho đó là vấn đề quan trọng và thậm chí còn thấy nó thật đáng yêu Nói chung, vì ta muốn đối tượng ấy thuộc về mình là một phần của cuộc đời mình Nên những gì liên quan đến đối tượng ấy Thì ta đều yêu thích hết Nhưng bản chất của cảm xúc Chỉ là một nguồn năng lượng tạm thời Để bộc lộ sự yêu thích hay ghét bỏ Nên có lúc nó lên cao trào Và có lúc nó sẹp xuống Nghĩa là cảm xúc dù tốt hay xấu Rồi cũng sẽ bảo hòa Nó sẽ trở lại trạng thái bình thường Nên còn được gọi là bình thường hóa cảm xúc Nếu ta càng yêu thích cuồng nhiệt Thì cảm xúc càng mau chóng bảo hòa Khi ấy, ta sẽ giật mình đến nỗi không tin vào mắt mình Vì bỗng dưng ta thấy người ấy không còn tuyệt vời như trước nữa Càng sống lâu, họ càng bộc lộ nhiều khuyết điểm Mà có thể ta sẽ không chấp nhận nổi Người ta thường nói, hai năm sau hôn nhân Thì bộ mặt thật của nhau sẽ tự động phơi bày ra Có thể là do người kia không còn đủ sức Để tiếp tục trình diễn hay cố gắng nữa Vì nhu cầu thỏa mãn của họ đã đạt tới đỉnh Một lý do quan trọng khác Đó là niềm đam mê của ta cũng đã lắng xuống Nên ta đã thấy đúng đắn hơn về đối tượng Một khi đã bị những khuyết điểm của đối phương tác động Làm cho cảm xúc xấu trong ta phát sinh Thì nó sẽ dễ dàng trở thành bức tường ngăn cách Nó khiến ta không thể đến với họ một cách tự nhiên như trước nữa Có sự dè dặt và một chút khinh thường Nếu bức tường ngăn cách ấy quá lớn Đến nỗi cảm xúc không thể trở lại Mức yêu thích như cũ Thì sự nhạm chán Là điều khó có thể tránh khỏi Dù đối tượng ấy trước sau Vẫn giữ nguyên vẹn tính đáng yêu Nhưng vì cảm xúc yêu thích trong ta Bị bảo hòa Hay tự động tăng vọt Vượt qua mức đáp ứng của đối tượng ấy Nên ta vẫn rơi vào trạng thái Nhạm chán Từ nhạm chán Đến phản bội nhau Là một khoảng cách giật ngắn. Nếu mối liên hệ ấy không đề cao ý thức trách nhiệm để ràng buộc, ta thấy hầu hết những cuộc hôn nhân đổ vỡ đều có những lý do rất chính đáng, nhưng có một điều rất sâu sắc mà ít ai tiện nói ra, đó là do bên này không thể đáp ứng được mức thỏa mãn cảm xúc cho bên kia nữa. Đó là thứ tai nạn hôn nhân, bởi không ai có thể lường được sự nhàm chán. Lại mau chóng thay thế vị trí tình yêu cháy bỏng thở nào Vì vậy ta hãy cảnh giác với kiểu yêu hết mình Sự nồng nhiệt ấy thông thường chỉ là sự trá hình Của cảm xúc thỏa mãn ích kỷ Nên càng cố gắng thăng hoa cảm xúc Thì ta càng tiến gần đến sự nhạm chán nhau Ta đừng quên Mức cảm xúc thỏa mãn thì vô cùng Còn khả năng phục vụ cảm xúc Thì luôn có giới hạn thương sao cho vẹn thì thương. Ngay cả với thực phẩm, y phục, xe cộ, các loại tiêu khiển giải trí hay vật dụng bình thường mà ta cũng không ngừng thay đổi gu yêu thích thì chứng tỏ năng lượng cảm xúc trong ta rất mạnh. Nó rất thường xuyên can dự vào thái độ sống của ta, hay cẩn thận và cố gắng tránh xa vì cảm xúc rất dễ qua mặt những kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc. Do vậy Sau những trận cảm xúc thuộc dạng cơn bão Thì ta luôn thấy hối tiếc cho những phản ứng nói năng và hành động của mình Những cảm xúc thuộc loại cạn Thường được thể hiện qua mắt thấy Tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm Thân xúc chạm, ý tưởng tượng Bởi khi các giác quan ấy tiếp xúc với đối tượng Thì ta hay có thói quen thể hiện thái độ thích Hay không thích ngay lập tức Có người phản ứng rất nhạy với hình ảnh Có người lại bị dao động mạnh bởi âm thanh Các nhà quảng cáo dựa vào điểm này Mà khai thác cảm xúc khách hàng Vì khi những hình ảnh và âm thanh hấp dẫn Liên tục đập vào mắt và tai Thì nó sẽ tự động ghi nhớ trong não bộ Đến lúc nào đó Nó sẽ hình thành những phản ứng yêu thích bất chợt Và bằng mọi giá Phải chiếm lấy đối tượng cho bằng được Người ta thường nói Đàn ông yêu bằng mắt Con phụ nữ yêu bằng tai Nghĩa là cơ chế cảm xúc của phái nam Thường tập trung ở phần thị giác Còn cơ chế cảm xúc của phái nữ Thường tập trung ở phần thính giác Thực tế cho thấy Đàn ông luôn xem trọng Về sắc đẹp của đối tượng yêu thích Còn phụ nữ lại thích nghe Những lời khen ngợi, ca tùng Và ngay cả những lời nói dỗ ngọt Có cánh Nhưng chức năng của tai Thường lớn rộng hơn chức năng của mắt Vì mắt luôn bị giới hạn Bởi không gian Cho nên Yêu bằng tay thường sâu sắc và cũng hệ luyện nhiều hơn yêu bằng mắt Điều này cũng dễ hiểu Lời nói vừa thể hiện được sự hiểu biết, nghị lực và cả những cung bậc cảm xúc Hoàn toàn có lợi thế hơn sự hấp dẫn đơn điệu của hình thể Nhưng dù yêu bằng mắt hay yêu bằng tay Thì cũng là những loại tình cảm được xây dựng trên nền tảng của cảm xúc càng Nó sẽ dễ dàng thay đổi khi không được tiếp tục cung cấp những hình ảnh và âm thanh như thế nữa Hoặc khi nó đón nhận những hình ảnh và âm thanh khác hấp dẫn hơn Tình cảm nếu không tiến sâu vào những trạng thái tâm lý như bình yên, thấu hiểu, chấp nhận, chia sớt, nâng đỡ, tha thứ, trách nhiệm Thì nó sẽ sớm trở thành một thứ nhàm chán Những người sống bằng những nghề phải thể hiện những cung bậc cảm xúc cao độ hoặc những người nổi tiếng được rất đông người ngưỡng mộ thường sở hữu một kho tàng cảm xúc khổng lồ từ sự cộng hưởng. Mức độ nhạy cảm đối với cảm xúc tốt hay cảm xúc xấu của họ vì thế cũng hơn hẳn người bình thường. Họ rất dễ nhàm chán những cảm xúc cũ kỹ, luôn mong muốn tìm tới cảm xúc mới lạ và mạnh mẽ hơn. Đây Là nguyên nhân đưa tới sự thiếu thủy chung trong tình cảm hay hôn nhân của những người có cảm xúc quá mạnh Đôi khi họ thật sự không muốn có sự đổ vỡ Họ cũng đã cố gắng tìm mọi cách để níu kéo Nhưng họ lại không thể đối đầu mãi với cảm xúc nhàm chán rất khó chịu của mình Nói chung, người có cảm xúc quá mạnh mẽ sẽ rất dễ thua cuộc với chính mình Biết điều không nên làm mà vẫn làm Biết điều nên làm mà vẫn làm không được Bây giờ người ta hay dùng chữ yêu Để chỉ cho việc thỏa mãn xác thân Làm như tình yêu chỉ có bấy nhiêu đó thôi vậy Nhan nhãn trên khắp các báo đại Người ta luôn đặc biệt quan tâm đến cách yêu như thế nào Để cho đôi bên được thỏa mãn Nhưng kết quả thực tế cho thấy Con người ngày nay càng biết cách thăng hoa cảm xúc lên tới đỉnh Thì càng mau chóng nhàm chán Rồi tự bỏ nhau Đó là con đường rất sai lầm Sai lầm từ tâm lý đến cả đạo đức Trong truyện kiều Cụ Nguyễn Du đã từng nhắc nhở Thương sao cho vẹn thì thương Chữ vẹn tức là vừa có tình vừa có nghĩa Tình là mang lại những cảm xúc thỏa mãn Còn nghĩa Là đem tới sự nâng đỡ Và chia sất Nếu ta tuyên bố thương người nào Thì ta phải tự hỏi Mình có đủ cả tình lẫn nghĩa không Tất nhiên Cái nghĩa mới là chất liệu gắn bó lâu dài Còn cái tình vốn rất ngắn ngủi, Nhưng nó lại là thứ không thể thiếu Trong tình yêu Cụ Nguyễn Du đã thật tinh tế Khi khuyên ta phải nên có đủ cả hai Tuy nhiên tâm thức Hay cảm xúc của con người cũng sẽ biến đổi theo thời gian Đến độ tuổi nào đó Nhất là qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống Tự nhiên ta sẽ sống với nhau vì nghĩa nhiều hơn Nhưng ngay khi còn trẻ mà ta có thể làm được việc ấy Đặt chữ nghĩa trước chữ tình Mà vẫn an ổn đi tới Thì chắc chắn tình cảm ấy sẽ tỏa sáng Và rất bền chặt Nếu biết mình có tính hay nhầm chán Thì ngay từ bây giờ Ta hãy quyết tâm thực tập chuyển hóa Buông bỏ bớt cảm xúc tốt Và chấp nhận những cảm xúc xấu Ngay khi đón nhận Bất cứ cảm giác nào qua các giác quan Thì ta cũng chỉ nên nhận Diện rõ đối tượng và cảm giác ấy Mà đừng cho thêm vào đó Thái độ của mình Nếu thấy không cần thiết Cảm giác nếu không cộng thêm Thái độ thích hay không thích Thì nó sẽ không biến thành cảm xúc Trong trường hợp ta đang bị năng lượng nhằm chán thúc đẩy Thì hãy cố gắng đừng tin đó là cảm xúc thật Mà có những quyết định nông nổi Ta phải mau chóng dừng lại mọi tranh đấu lao sao bên ngoài Cố gắng tạo ra một môi trường thuận lợi Để nhìn lại và làm mới cảm xúc của mình Dưới ánh sáng của tỉnh thức Những đòi hỏi nhỏ nhen sẽ tan biến Và những năng lượng tích cực như yêu thương hay trách nhiệm Sẽ được khơi dậy Cảm xúc luôn đóng vai trò khá quan trọng Trong việc thể hiện tình cảm và thái độ sống Tuy nhiên, nếu không được sự tỉnh thức và hiểu biết đúng đắn dẫn đường Thì nó sẽ khiến ta trở thành nạn nhân khổ đau của chính mình Trong đó, sự nhầm chán và phản bội nhau là điều đáng tiếc nhất Cho nên, người nào có khả năng điều tiết được cảm xúc của mình Thì người ấy mới có hy vọng nắm giữ được hạnh phúc lâu bền không đuổi theo cảm xúc, luôn nhìn lại chính mình, đã thương thì phải hiểu mới vẹn nghĩa trọn tình. Không cao cũng không thấp, không sang cũng không hèn, tất cả đều màu nhim bụi đời làm ta quên Kính trọng. Trong bất cứ mối liên hệ tình cảm nào, niềm kính trọng cũng là nền tảng quyết định cho sự tồn tại lâu bền. Nền tảng mọi liên hệ. Ai trong chúng ta cũng cần được kính trọng, vì khi kính trọng, ta sẽ thấy rõ hơn những giá trị sâu sắc và đích thực của mình. Dù ta đang chịu nhiều thất bại nặng nề, đến nỗi suy sụp niềm tin vào bản thân, Nhưng thái độ kính trọng của một ai đó sẽ ngầm nhắc ta nhìn lại những giá trị quan trọng khác của mình. Trong bất cứ mối liên hệ tình cảm nào, niềm kính trọng cũng là nền tảng quyết định sự tồn tại lâu bền. Không có sự kính trọng, tình cảm ấy chỉ còn là dựa dẫm cảm xúc qua lại mà thôi. Có những sự kính trọng bị miễn cưỡng trong những nguyên tắc ràng buộc như tụ tác, vai vế hay địa vị. Tùy nó có thể tạo nên sự điều hợp hữu hiệu trong chân mực nào đó. Nhưng vì thiếu ý thức tự nguyện, nên sự kính trọng ấy không phải là chất liệu để nuôi dưỡng mối liên hệ tình cảm lâu bền. Bởi vì bản chất của sự kính trọng phải xuất phát từ lòng chân thành, do thấy được giá trị chân thật của nhau hay sự tương tác sâu sắc với nhau. Quả thật, càng kính trọng nhiều đối tượng thì thói quen tự hào và kiêu ngạo trong ta càng bị cô lập và rơi rụt bớt. Niềm kính trọng nếu vượt qua khỏi những khuôn thước định kiến của xã hội, có thể trải lòng với mọi đối tượng, dù đó là những kẻ bị liệt vào tầng lớp thấp hay là xấu xa, thì không gian bình yên và tự do trong ta sẽ vô cùng rộng lớn. Việc khi kính trọng đối tượng nào đó là ta đã chính thức thiết lập sự liên kết và tiếp nhận năng lượng từ nơi đối tượng ấy, dù ta không có chủ ý. Huống chi, kính trọng nhau tức là tôn trọng sự có mặt của nhau trong cuộc đời này. Đó là cấu trúc cân bằng giữa các cá thể trong vũ trụ Đời sống luôn có quá nhiều mối lo toan Nên ta ít có cơ hội nhìn lại mình để giữ tâm quân bình và trong sáng Theo đó, ta cũng dần đánh mất khả năng nhìn sâu sắc vào bản chất của từng đối tượng Để thấy rằng ai cũng đáng kính trọng Bởi suy cho cùng, thì ai cũng có cái hay cái đẹp Có khi những cái hay cái đẹp của họ đang hiện ra sờ sờ Nhưng vì mắt ta bị nhuộm lên những màu sắc của thành kiến Nên ta không thể thấy được Cũng có khi Nó đang tiềm ẩn hay tạm thời Bị vài năng lượng tiêu cực che khuất Mà nếu ta không có cái nhìn khám phá và cảm thông Thì ta cũng không thể nào phát hiện ra được Cho nên Ta hãy luôn tự hỏi mình Vì sao ta lại thiếu kính trọng đối với người ấy Tại ta hay tại họ Muốn người kính trọng ta thì trước tiên ta phải kính trọng người, đó là lẽ tự nhiên. Ngoài ra, muốn tạo sự kính trọng đối với mọi đối tượng, ta phải hội đủ hai điều kiện nổi bật, đó là quy lực và ân tình. Không cần phải có quyền lực thì ta mới có quy lực. Đôi khi quyền lực cũng có thể tạo nên sự thất kính, nếu nó bị lạm dụng để răng đe hay quy hiếp kẻ yếu. Chỉ cần ta luôn sống trong tỉnh thức, luôn kiểm soát và chịu trách nhiệm cho mọi lời nói, hành động của mình, luôn giữ được biên giới vừa đủ giữa mình và đối tượng, không gây phiền phức hay xâm phạm vào quyền lợi của họ, thì ta sẽ có quy lực. Ân tình cũng là yếu tố quan trọng để tạo nên sự kính trọng. Ân tình là thương yêu đối tượng một cách không vụ lợi, không toàn tính, không đòi hỏi quá nhiều, lúc nào cũng dành mọi ưu tiên cho họ, sẵn sàng mở lòng ra chấp nhận, và tha thứ những yếu kém vụn về của họ. Đặc biệt là ta luôn tận tình giúp họ vượt qua những khó khăn hay hướng dẫn họ đi tới con đường sáng đẹp. Một người có thái độ ứng xử như thế thì chắc chắn sẽ được mọi người dành cho niềm kính trọng rất lớn. Nói chung, người nào có đầy đủ đức và phước, tức khả năng tự tạo ra năng lượng tốt và đem năng lượng tốt để hiến tặng cho mọi người, thì người đó chắc chắn sẽ được nhiều sự kính trọng. Người được nhiều sự kính trọng, tức là người được đón nhận năng lượng nuôi dưỡng từ rất nhiều nguồn cũng như cây có nhiều rễ cắm sâu vào lòng đất thì nó sẽ không còn lo sợ bị sô ngã bởi phong ba bão táp thương nhau phải kính nhau khi ta bắt đầu có sự kính trọng là ta đã bắt đầu có cảm tình với nhau cảm tình trong một giới hạn nhất định sẽ là khởi đầu tốt đẹp cho tất cả các mối quan hệ tình cảm Nếu duy trì được niềm kính trọng trong suốt quá trình sống chung với nhau, thì quan hệ ấy sẽ rất nhẹ nhàng và dễ dàng vượt qua những đoạn đường cách trở. Vì nhờ kính trọng mà mỗi bên có ý thức giữ gìn phẩm chất của mình, không để cho những năng lượng xấu tự do tràn lấp ra ngoài mà gây phiền nhiễu hay là đau khổ cho đối phương. Tuy nhiên, khi ở gần nhau, ta rất dễ nhận thấy những khuyết điểm sâu kín của nhau, rồi dần dần thiếu tôn trọng nhau. Vậy làm sao để ta nuôi dưỡng niềm kính trọng lâu bền với nhau? Trước tiên, ta phải biết rõ bên kia có thật sự kính trọng mình hay không đã. Nếu thấy họ rất yêu thương mà lại ít kính trọng, thì ta hãy khoan quyết định sống chung. Tình thương ấy có thể là lòng thương hại hay chỉ là thứ cảm xúc thỏa mãn nhất thời. Họ thương ta là vì họ có nhu cầu muốn được thương một người nào đó mà thôi. Tình thương ấy tuy dễ mặn nồng, nhưng lại thiếu tính, keo sơ. Chỉ khi nào họ kính trọng ta, thì họ mới có trách nhiệm với tình cảm và cuộc đời của ta. Họ sẽ biết nên làm gì và không nên làm gì để ta có hạnh phúc. Vì họ hiểu rằng hạnh phúc của ta và của họ luôn gắn liền với nhau. Tuy nhiên, khi tình yêu lên cao, thì ta lại ít xét đến vấn đề kính trọng. Chỉ khi nào về sống chung, thì nhu cầu đó mới hiện ra một cách rõ ràng. Không phải khi yêu là ta không cần được kính trọng, nhưng vì cảm xúc yêu đương quá mạnh mẽ, nó đã lớn ác hết lý trí. Thấy bên kia yêu quý và si mê ta là ta đã thỏa mãn rồi. Đến khi trở thành người của nhau, thay vì tiếp tục phấn đấu nuôi dưỡng tình yêu cho nhau, ta lại bỏ nhiều năng lượng ra để nắm bắt những nhu cầu khác như tích góp tiền bạc hay củng cố địa vị trong xã hội. Vì vậy, cảm xúc yêu đương ngày nào mau chóng tuột xuống và nhu cầu được kính trọng lại vọt lên. Nhưng tiếc thay, Niềm kính trọng thường dễ bị phập phèo sau khi cơn bảo tình đi qua Bởi trong khi thương yêu, ta đã lỡ đánh mất chính mình Và để để lại những hình ảnh rất tầm thường trong tâm trí người kia rồi Nói cách khác, trong một tình yêu mà chất liệu si mê hay hệ lụy quá nhiều Thì niềm kính trọng sẽ bị phá vỡ Một khi niềm kính trọng bị phá vỡ Thì càng yêu thương, ta lại càng đuối sức Càng thấy tình yêu như muốn vụt khỏi tầm tay Để cho sự kính trọng gắn liền với thương yêu, điều quan trọng nhất là ta phải biết kiềm chế cảm xúc muốn được thương yêu của mình. Ta phải biết tăng giảm một cách có ý thức, có trách nhiệm. Đừng để cho người ấy nghĩ rằng tình thương yêu của ta chỉ là sự trá hình của sự đổi chát, của sự đòi hỏi ích kỷ, vì ta không hề quan tâm đến tình trạng hay nhu cầu của họ. Nếu suốt ngày ta cứ quấn vào nhau, không chịu tách rời nửa bước, Thì sớm muộn vì tình yêu ấy Cũng bị lung lay và đổ vỡ Việc càng quấn vào nhau Thì càng tăng thêm cảm xúc thỏa mãn Rồi nghiện ngập, đòi hỏi Khi một bên không đủ đáp ứng Thì bên còn lại sẽ kháng cự Bực tức, không chịu nổi Và chán chường. Hơn nữa, cứ gắn chặt vào nhau Thì làm sao ta còn có thời gian Và năng lực để ít nhất giữ được Sự cân bằng của mình Giữ được những cái hay, cái đẹp mà mình đang có Huống chi Trong tình yêu luôn cần tới khả năng sáng tạo và độc biến của hai bên Nguồn sống của bản thân còn không có Thì làm sao ta có thể chia sẻ cho người khác đây Vì vậy, khi yêu thương Ta phải luôn biết rõ sự giới hạn cần thiết của nhau Có lúc cần đến nhau Nhưng cũng có lúc ta cần phải trở về với chính mình Trở về với chính mình để sửa sang lại thân tâm Để ta luôn là nguồn năng lượng dự trữ cho người kia khi họ cần tới Muốn làm được điều này thì ta phải có đời sống bình an và hạnh phúc khá vững vàng trước khi sắp nhập với người khác. Trong khi chung sống với nhau, ta phải luôn nhớ nuôi dưỡng phẩm chất của riêng mình. Lúc nào thấy tổn thương vì bị thất kính, ta hãy mau chóng trở về chữa lành vết thương của mình trước. Đừng vội vàng truy cứu và cố gắng trừng phạt kẻ khác. Hãy tự hỏi, ta đã làm gì khiến cho người kia không còn kính trọng ta như trước nữa? Coi chừng chính thái độ thương yêu bằng cảm xúc quá mạnh mẽ đã tố cáo sự yếu đuối và dựa dẫm trong ta Điều quan trọng nhất là ta phải luôn giữ được phong độ của mình phải luôn giữ vững những điểm son mà người kia đã từng yêu quý và không ngừng chuyển hóa những yếu kém đã từng gây chướng ngại liên hệ cho đôi bên Muốn có đủ khả năng và thiện chí để làm được như vậy bắt buộc ta phải có một năng lực mạnh mẽ dự trữ Năng lực ấy chỉ đến khi đời sống có luyện tập đến khi đời sống có tỉnh thức Kính trọng là nền tảng của đạo đức, là điều kiện không thể thiếu để thiết lập nên hòa bình của nhân loại. Vì khi kính trọng nhau, thì những ý niệm lấn lướt hay xâm phạm quyền lợi của nhau sẽ không còn cơ hội phát triển. Ta thấy được sự tồn tại của mình có liên quan mật thiết đến sự có mặt của mọi đối tượng, nên ta sẽ dùng sự tự tế và lòng chân thành để đối xử với nhau. Cách đối xử ấy là thuận theo nguyên tắc điều hợp tự nhiên của vũ trụ. Mỗi cá thể đều bình đẳng với nhau Vì đều được sinh ra từ một bản thể Mỗi khi có thái độ khinh thường ai Ta hãy tự hỏi mình có đang vướng kẹt vào một nhận thức sai lầm Một thành kiến Hay một nhu cầu nào đó Đối với họ mà chưa được thỏa mãn hay không Nếu biết được lỗi thuộc về người kia Thì ta cũng hãy tự nhắc nhở mình Đó chỉ là một phần rất nhỏ Trong tổng thể rất tuyệt vời của họ Đừng bao giờ quên Chỉ có hành vi xấu xa Chứ không bao giờ có một con người xấu xa mà từ xấu xa đến khinh biệt là một khoảng cách rất lớn, nó tùy thuộc vào sự hiểu biết và dung lượng trái tim của mỗi người. Không cao cũng không thấp, không sang cũng không hèn, tất cả đều màu nhiệm bụi đời làm ta quên. Nghi ngờ Một khi phát sinh ý niệm nghi ngờ kẻ khác, dù họ có xấu thật hay không, thì trong tâm ta đã tạo ra một nguồn năng lượng rất độc hại. Thực tại kỳ bí Thật khó có thể tin rằng những gì chúng ta thấy trong giây phút hiện tại đều không đúng như chính đối tượng ấy đang làm. Đó là lời cảnh báo của khoa học. Chúng ta có đức tin rất lớn nơi những thành tựu khoa học, nhưng khoa học vẫn tự nhận mình còn rất nhiều hạn chế. Nhất là sự quan mang đến khủng quản và bản thể học của thế giới chúng ta. Khoa học chưa biết một cách chính xác bản chất của mọi hiện tượng thực ra là gì. Chúng hội đủ những điều kiện nào để biểu hiện. Emmanuel Kant, triết gia người Đức, đã phát biểu Cái mà chúng ta biết về thực tại là do chúng hiện lên đúng như trình độ mà chúng ta thấy về nó. Thực tại là chính nó. Chúng ta không bao giờ biết được về tính chất của một hiểu biết khoa học. David Bohm, một nhà lượng tử xuất sắc của Mỹ, cũng đồng thuận ý kiến trên và bổ sung rằng các hạt điện tử mà chúng ta nhìn thấy chất ấn, chất hiện và thay đổi cấu trúc liên tục là do chúng bị điều khiển bởi trường lượng tử. Theo đây thì trường lượng tử của David Bohm phải có chứa tâm thức, không bị giới hạn bởi không gian và tác động lên nhau tức thiện. Như vậy, những gì mà ta cho là đúng đắn thì chúng chỉ có giá trị tương đối trong nhận thức của con người mà thôi. Và cái đúng ấy bị giới hạn thêm một lần nữa bởi trình độ mỗi người Và cả sự biến dịch thời gian Chỉ thực tại luôn vận động và liên kết Còn ta lại chủ trương cố định và biệt lập Cũng như hiểu biết của ta về dòng sông Chắc chắn khác xa với hiểu biết của con cá Và một người đang khát cháy Nhìn dòng sông cũng giống với một người đang ngồi trên du thuyền Hay một người muốn kinh doanh thị điện Thi sĩ nào đã cho rằng Chỉ có dòng sông mới hiểu được mình Nhưng cũng chưa chắc Chính ta đây cũng đâu có hiểu mình bao nhiêu Lúc thương ta khác Lúc ghét ta khác Lúc vui ta khác, lúc buồn ta khác. Cái thấy của một nghệ sĩ tất nhiên rất khác với cái thấy của một doanh nhân. Cái thấy của một nhà tâm linh cũng rất khác với cái thấy của một nhà chính trị. Vậy đâu mới là cái thấy đúng đắn nhất? Không có cái thấy nào đúng đắn nhất cả. Sống giữa thế giới tương đối thì ta phải chấp nhận cái thấy tương đối. Đó cũng là lý do tại sao ta chỉ có được hạnh phúc tương đối. Thứ hạnh phúc luôn bị điều kiện hóa. Chỉ khi nào ta có khả năng vượt thoát chính phiền não, Bảo vệ cái tôi hiểu lầm là biệt lập này Để chấp nhận vạn vật trên khắp vũ trụ Đều là thân mạng của mình Thì chừng ấy ta mới được tầng nhận thức Siêu Việt và đúng với thực tại Nhưng nhìn đúng bản chất thực tại Để làm gì? Đó có phải là Vấn đề viễn vông hay công việc riêng Của khoa học hay không? Không. Mục đích của khoa học cũng nhằm Phục vụ cho hiểu biết của con người Giúp cho con người ngày càng tiến gần hơn Với sự vận hành của vũ trụ Dù ta đang quá bận rộn với cuộc sống Ta không có ý muốn tìm hiểu bản thể học của thế giới này làm gì. Nhưng sự thật là chính ta và mọi thứ xung quanh ta đều nằm trong quỹ đạo của nhân quả và duyên sinh vô cùng kỳ bí ấy. Nên càng ít hiểu biết về chân lý, ta càng phí tổn năng lượng để tranh đấu cho những thứ vận hành trái nghịch với tự nhiên. Càng trái nghịch với tự nhiên sẽ càng mau chóng tàn hoại. Đó là cội nguồn của mọi khổ đau. ấy vậy mà, ta luôn tự cho mình là tài giỏi. Ta hiểu biết tất cả có thể nắm tương lai và hạnh phúc trong bàn tay. Có được bằng tiến sĩ thì sao? Kiến thức ấy có thể giúp ta biết cơn giận từ đâu tới và biết điều khiển bởi những nguồn lực nào không? Những hiểu biết về thế giới nội tâm của ta có phải là vấn đề phi thực tế không? Nó có ảnh hưởng trực tiếp đến phẩm chất đời sống của ta không? Hy sinh chừng ấy năm trời, chỉ để nắm bắt những thứ còn nằm trong sự mây rủi của hoàn cảnh thì chẳng quan ức lắm sao? Quan ức hơn nữa là sống giữa cái giả mà ta cứ ngỡ là thật hãy sống giữa cái thật mà ta cứ nghi là giả Từ chối sự thật Truyện cổ Phật giáo Ấn Độ Có kể một câu chuyện rất thương tâm Có một người thương buôn nọ Rất giàu có Nhưng vợ chết sớm Và để lại cho ông một đứa con trai Vì bận rộn việc mua bán phương xa Nên ông đành phải nhờ những người làm trong nhà Chăm sóc con mình Một hôm bọn cướp ập tới đốt phá ngôi làng Khiến nhiều người mất mạng trong trận quả quàng ấy Biết con trai mình bị kẹt trong đám cháy, vị thương buôn ấy đã ngất đi. Sau khi hỏa tán xong, ông lấy chút xương trò của đứa con bỏ vào trong túi gấm. Đi đâu, ông cũng mang theo bên người. Đêm nào cũng lấy ra kệ lễ than khóc. Bỗng một đêm, bên ngoài có tiếng đứa bé sưng là con của ông. Nhưng ông lại nghĩ đó là ma hay là bọn con nít trong làng đến chọc phá, nên kiên quyết không mở cửa. Thật ra, đứa con của ông chỉ bị bọn cướp bắt về rừng. Còn đứa bé bị cháy đen mà ông đã thương khóc là một đứa bé khác trong làng. Nhưng mãi mãi, ông không bao giờ biết được sự thật ấy, khi sự nghi ngờ và cố chấp trong ông đã đóng bịch cánh cửa trái tim và đẩy đứa con của mình ra đi trong tuyệt vọng. Cuộc sống luôn có những câu chuyện từ tự như thế. Có khi, chân lý đã đến gõ cửa rồi mà ta cũng không chịu mở cửa, bởi ta vẫn tin chắc những nhận định của mình là hoàn toàn đúng. Đó là thái độ cố chấp bám chặt vào những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy cũ kỹ để nhìn vào thực tại mới mẻ. Trong trường mực nào đó, dĩ nhiên, kiến thức và kinh nghiệm tích lũy là thứ tài sản quý báu của con người. Nhưng nếu ta không biết sử dụng nó một cách đúng đắn và hợp lý, thì nó sẽ trở thành một bức tường vĩ đại, định kiến và thành kiến để ngăn ta với sự thật. Trong khi mọi sự vật vốn không ngừng vận động và biến đổi. Dù nhìn tướng trạng bên ngoài ta thấy không có gì khác biệt so với trước kia, nhưng thực ra là chúng đã không còn yên nguyên như tất cả những gì ta hiểu về chúng. Cho nên, bám chặt vào hiểu biết của mình mà không dám mở lòng ra để khám phá và học hỏi thêm, tức là ta đã tự đào thải mình ra khỏi sự vận hành tự nhiên của cuộc sống. Tuy ta đang có mặt với thực tại, nhưng thực sự ta đã đánh mất thực tại. Bóng tối nghi ngờ Khi không hiểu được sự thật, thì ta dễ phát sinh thái độ nghi ngờ như một loại phản ứng bảo vệ cái tôi ích kỷ của mình. Bởi hầu hết, những nghi ngờ của ta đều cho rằng người kia có thể là kẻ xấu, chứ ít khi nào ta nghi ngờ ngược lại. Trong khi bản chất của sự nghi ngờ chỉ là thái độ thắc mắc, suy đoán hay thử đặt ra những giả thuyết khác có thể xảy ra. Nên đó cũng là cơ hội tốt để ta bắt tay vào công trình khám phá thêm sự thật về đối tượng ấy. Nhưng thói quen kinh điển của ta là khi nghi ngờ điều gì thì hầu như ta tin chắc điều đó là sự thật không muốn tìm hiểu hay khám phá thêm nữa. Thậm chí, khi được cung cấp những thông tin có cơ sở chứng minh rõ ràng để giúp ta hiểu đúng đắn hơn về đối tượng ấy, thì ta cũng không thể nào dễ dàng mở lòng ra tiếp nhận. Ta luôn nghĩ, dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Ta biến lời nhắc nhở nên cẩn thận khi đặt niềm tin thành câu thần chú bất di bất dịch để che đậy sự sợ hãi, yếu đuối và thiếu trách nhiệm của mình. Thế nên, Có khi sự thật hiện bày sờ sờ ra đó, nhưng ta lại chìm đắm trong sự vọng tưởng miên mang, rồi rơi vào những nhận thức và phán xét sai lệch. Càng sống trong điều kiện tiện nghi, thì nội lực của ta càng yếu kém. Khả năng tin tường để quyết đoán đúng sai hay thật giả của ta không còn nhạy bén như xưa nữa. Ta đã đặt đời sống của mình ở bên ngoài quá nhiều, hy vọng điều kiện hạnh phúc từ những đối tượng khác quá lớn, cho đến lúc ta cứ lo sợ nghịch cảnh sẽ ập tới. Nếu ta từng bị lừa dối, từng lanh xã trong chốn thương trường hay hoạt động chính trị, thì trong ta rất dễ hình thành thói quen cảnh giác với tất cả mọi đối tượng, dù với những người thân yêu. Không có lửa thì làm sao có khói? Ta vẫn thường dùng những hình ảnh này để giải mã mọi vấn đề. Trong khi thực tế, không có vấn đề nào giống hệt như vấn đề nào. Cũng như khói không nhất thiết phải sinh ra từ lửa, vì ngay cả khi lạnh cũng có thể sinh ra khói khi mà. Ngay khi người kia không có một tín hiệu nào khả nghi cả, họ rất tốt và rất dễ thương. Ta biết rõ điều ấy, nhưng ta vẫn không cưỡng lại nỗi cố thật nghi ngờ của mình. Ta nghĩ, thà nghi lầm còn hơn tin lỡ. Đó là một sai sót rất lớn của cơ chế tâm lý. Nếu không chữa trị sớm, thì sớm muộn gì nó cũng chuyển sang mức độ nặng hơn như là phán xét hay là du khống. Trong khi, một người có nội lực vững vàng, thì sẽ không bao giờ nghi ngờ người khác làm điều xấu với mình vì họ có đủ sức ứng phó một cách bình thản trước mọi biến động. Lỡ Như, những nghi ngờ của ta hoàn toàn đúng với sự thật thì sao? Ta mong muốn kết quả như thế nào? Dường như ta đang cố gắng phanh phui những điểm yếu hay những vụng về lầm lỡ của người kia để ta tránh xa hoặc cổ vũ người khác tẩy chay họ, chứ không phải để hiểu và thương yêu họ hơn. Phần lớn, những nghi ngờ của ta đều nhắm vào mục đích thỏa mãn bản ngã, dù có khi ta nhân danh tập thể hay là cộng đồng nào đó để lên tiếng. Vậy có khi nào Nhân danh đạo đức hay tình nhân ái mà ta chú ý đến những cái hay, cái đẹp để ca ngợi. Còn những biểu hiện khả nghi kia ta vẫn im lặng quan sát và tìm cách giúp đỡ không? Tại sao ta không giữ thái độ tôn trọng người ấy dù ta đang có vài nghi ngờ về họ? Tại sao ta không tự hỏi do người ấy đáng để ta nghi ngờ hay là tại ta mất chứng bệnh nghi ngờ quá nặng? Tại sao ta không dám đứng ra xin lỗi người ấy khi phát hiện ra mình đã nghi quan cho họ? Thế nên, nghi ngờ thường chỉ làm cho ta yếu đuối Và hèn nhát hơn mà thôi Ta không hề biết rằng Mỗi khi phát sinh ý niệm nghi ngờ người khác Dù họ có xấu thật hay không Thì trong tâm ta đã tạo ra Một nguồn năng lượng rất độc hại Nó vừa đốt sạch năng lượng an lành trong ta Vừa khiến ta đánh mất cơ hội Tiếp xúc với sự sống màu nhiệm. Bởi vì lúc nào ta cũng bận tâm Tìm kiếm thêm chứng cứ Dù ta chưa thốt ra lời nói hay hành động nào Để thể hiện sự nghi ngờ Nhưng một khi ta đã hướng tâm tới người kia Để gửi sự nghi ngờ tức là ta đã gửi đi một năng lượng xấu. Đúng hơn là ta đã nợ họ một cảm giác xấu. Theo quy luật cân bằng cảm xúc, thì họ sẽ tìm ra cách để trả lại ta một cảm xúc xấu khác tương ứng, nếu họ nhận ra nghi ngờ của ta có tính chất xấu. Còn không, vũ trụ cũng sẽ nhờ đối tượng khác trả lại cho ta một cảm xúc xấu khác. Tệ hại nhất là ta lỡ nghi quan cho một bậc nhân từ, đức hạnh, nơi quy tụ vô số năng lượng an lành của vũ trụ, thì hậu quả sẽ khôn lường. Đó là một món nợ cảm xúc khổng lồ. Ta và con cháu ta nhiều đời mới trả hết. Cho nên, đừng bao giờ dễ dàng buông ra sự nghi ngờ. Hãy tập tự hối tâm hoặc bày tỏ sự ăn năn trực tiếp khi phát hiện ra mình đã lỡ nghi quan cho ai đó để hóa giải phần nào hậu quả. Thật ra, nghi ngờ đôi khi là thái độ rất cần thiết. Trong truyền thống thiền tập, các thiền sinh phải tự biết đặt nghi vấn về chính phiền não của mình hay mọi hiện tượng xảy ra ngay trước mắt mà không được tin tưởng tuyệt đối vào kinh nghiệm thành công của những bậc thầy đi trước. Đại nghi, đại ngộ. Nghi ngờ càng lớn, giác ngộ sẽ càng lớn. Vì càng nghi ngờ, thì sức khám phá càng mạnh mẽ, càng bỏ lại sau lưng, những cái thấy đã bị đóng khung. Khi nào bí lắm, thiền sinh mới nhờ tới trợ lực của thiền sư bằng những câu hỏi đã được chắt lọc rất kỹ. Nhưng một vị thiền sư đúng nghĩa thì ít khi nào cho một giải đáp rõ ràng cụ thể. Thậm chí, Những gợi mở của thiền sư thường rất lạc quẻ để đập tan thái độ nhút nhát muốn dựa vào sự hiểu biết của kẻ khác hoặc để buộc thiền sinh phải ngưng ngay câu hỏi có tính lý thuyết vô bổ ấy. Cuối cùng, thiền sinh phải chịu khó đối đầu với bức tường nhận thức cũ rích và phiền não của chính mình để tìm lời giải đáp. Một thiền sinh đúng nghĩa luôn có trách nhiệm với nghi ngờ của chính mình. Khi đã đặt ra câu hỏi, phải song pha đi tìm câu trả lời đúng đắn, chứ không phải quan ra đó, bỏ đó, rồi năm mười năm sau cũng vẫn y nguyên như vậy. Cái nghi vấn của thiền sinh luôn nằm trong sự thao thức, nhưng đầy tự do. Nó hoàn toàn khác biệt với căn bệnh nghi ngờ để bảo vệ cái tôi yếu đuối, sợ hãi, vô trách nhiệm của những kẻ có sở thích tìm lỗi lầm ở người khác. Thắp sáng ngọn đèn thiền, giữ tâm mãi linh thiên, nhìn đời bằng chánh kiến, thấu suốt cõi lòng đêm. Lắng nghe Một khi đánh mất khả năng lắng nghe chân thật Ta sẽ đánh mất cơ hội thấu hiểu chân thật Ai cũng cần lắng nghe Người xưa hay nói Trăm nghe không bằng một thấy Là để nhắc nhở chúng ta Đừng chỉ nghe theo dư luận Mà không chịu tìm hiểu kỹ càng Không đợi chứng kiến tận mắt Nhưng người xưa cũng lại nhắc thêm rằng Thấy vậy chứ không phải vậy Là vì có những cái chính mắt ta nhìn thấy rành rành Mà vẫn sai như thường Như khi bị người kia ném vào ta những cơn thịnh nộ Và cả những lời hết sức cay độc Thông thường ta sẽ nghĩ ngay Người này chắc đang rất căm ghét Hay đang muốn tấn công mình Nhưng coi chừng lầm Có thể người kia đang gặp khó khăn Hay có nỗi khổ quá lớn Nên khiến họ mất hết năng lượng Và không còn kiểm soát được bản thân Hoặc có thể Do họ đang vướng vào một nhận thức Sai lầm nào đó với ta Hoặc cũng có thể Do họ đang cố tình ra chiêu thức Để trắc nghiệm phản ứng của ta Hay chỉ đơn giản là Do họ đang uất ức ai đó Nhưng lại chọn ta Để giải tỏa cảm xúc theo kiểu Giận cá chém thớt Nếu ta nói rằng Tôi không cần biết nguyên do Tôi chỉ biết là anh đã nói những lời như vậy Và đã làm tổn thương tôi Thì ta sẽ đóng bít cơ hội giải bày Và cơ hội thể hiện trở lại con người chân thật của họ Ta sẽ đánh mất họ Cuộc sống luôn có nhiều áp lực Nên không phải lúc nào ta cũng đủ vững chãi Để làm chủ hết bản thân Nhất là khi có những biến động bất ngờ Trong những lúc tâm tư rối bời hoảng loạn hay chán chường lạc lõng, ta luôn ước ao có một người thân bên cạnh để được chia sẻ. Dù người ấy chẳng giúp ta giải quyết được vấn đề, thậm chí chẳng khuyên được một điều gì bổ ích, nhưng chỉ cần thái độ lắng nghe hết lòng của họ cũng khiến ta vơi đi rất nhiều phiền muộn rồi. Cho nên, được lắng nghe là nhu cầu không thể thiếu của con người. Thế nhưng... Điều nghịch lý là ai cũng muốn người khác lắng nghe mình, còn mình lại không chịu lắng nghe ai cả. Nhất là thời buổi kinh tế thị trường hiện nay, ai ai cũng sống trong hối hả vội vàng, nên làm việc gì đòi hỏi sự kiên nhẫn mà không mang lại hiệu quả kinh tế thì họ rất sợ. Mỗi khi ta mở lời xin họ ngồi xuống để ta chia sẻ vài vấn đề khó khăn, nhất là có liên quan tới họ, Thì họ viện đủ thứ lý do để từ chối Hay xin hẹn vào dịp khác Với một người lịch sự Họ cũng chấp nhận nghe Nhưng lại khống chế thời gian chia sẻ Họ ngồi đó như một khúc gỗ vô hồn Mắt cứ nhìn xa xăm Và không ngừng liếc ngang đồng hồ Thì làm sao ta có thể trút cạn nỗi lòng Và dám xin họ cùng ta tháo gỡ khó khăn Những người được gọi là thân yêu nhất Mà cũng sợ phải lắng nghe ta thì ai sẽ lắng nghe ta đây? Có thể cách chia sẻ của ta chưa dễ thương và chưa thuyết phục, nhưng phần lớn là do họ luôn nhìn ta bằng con mắt thành kiến, biết rồi, khổ quá, nói mãi. Nếu sống chung với những người độc tài luôn cho mình là đúng, hay những người thích sử dụng uy quyền để áp đặt kẻ khác, thì xin có ý kiến với họ cũng đã khó khăn lắm rồi. Đừng mong họ chia sẻ với ta những niềm đau, nỗi khổ. Có những đứa bé út ức vì bị hiểu lầm Nên chúng tự giam mình trong phòng từ ngày này sang ngày khác Có những cặp vợ chồng mỗi lần ngồi xuống là tranh cãi và gây tổn thương nhau Nên họ luôn chọn những người bạn thân hay những chuyên gia tâm lý để than thở Có những người lớn tuổi không được sự cảm thông và quan tâm của con cháu Nên phải tìm đến những loài thú nuôi để tâm sự Có những người vì ôm mãi khối sầu đau quá lớn mà không thể bày tỏ cùng ai Nên họ đã rơi vào trầm cảm, tâm thần hay chọn đến cái chết Đúng là không có gì cô đơn cho bằng Khi có biết bao người thân yêu bên cạnh mà ta lại phải đơn độc vượt qua gian khổ Lắng nghe tầng nguồn cơn Nếu ta thật sự muốn giúp người kia Vơi đi những nỗi khổ niềm đau Đang đè nặng trong lòng Thì việc trước tiên là ta phải biết Lắng nghe họ Cũng như vị thầy thuốc trước khi chẩn mạch kê toa Thì phải luôn quan sát Thần sắc của bệnh nhân Sau đó họ lắng nghe thật kỹ càng Những báo cáo hay những lời Than thở về bệnh trạng Khi ta quyết định lắng nghe Một người đang khổ Tức là ta đã chấp nhận đóng vai thầy thuốc Để chữa trị Tâm bệnh cho họ Dù ta không phải là nhà tâm lý trị liệu Nhưng với tấm lòng chân thành Và thái độ lắng nghe đúng đắn Chắc chắn ta sẽ giúp được Người kia ít nhiều Vì vậy mỗi khi chuẩn bị lắng nghe Ta phải hỏi kỹ lại Mình đã thật sự vào vai Của một người cứu giúp chưa Công ty bảo hiểm Prudential của anh Thật thông minh khi đưa ra tiêu chí Luôn luôn lắng nghe Luôn luôn thấu hiểu Họ đã ý thức được con đường nhanh nhất và chính xác nhất Đưa tới sự thấu hiểu Chính là thái độ lắng nghe Nhưng nếu chúng ta không có tiền Thì công ty bảo hiểm cũng không thể lắng nghe ta được Lắng nghe một người nào đó với suy nghĩ rằng Mình sẽ được gì sau buổi lắng nghe ấy Thì chắc chắn trái tim ta không thể nào mở ra tròn vẹn Thực tế, đôi khi có nhiều người rất nhiệt tình lắng nghe Chỉ vì họ thấy mình thật giá trị Khi được người kia tin tưởng Chọn lựa giữa rất đông người Điều buồn cười Là dù biết sự lắng nghe ấy Chỉ có ý nghĩa như vậy Nhưng người kia vẫn chấp nhận Tại vì mục đích của họ Là chỉ cần có thêm đồng minh Để công nhận mình đúng Hoặc chỉ vì muốn xả bớt Những năng lượng bực tức mà thôi Hãy coi chừng Và tránh xa chiếc bài ấy Đừng lắng nghe một cách hình thức Mà làm hư tâm mình Một khi đánh mất khả năng lắng nghe chân thật Ta sẽ đánh mất cơ hội thấu hiểu chân thật Chữ lắng nghe có ý nghĩa rất hay Phải lắng thì mới nghe được Nghe mà không lắng lòng xuống Không dừng lại suy tư Không buông bỏ thành kiến hay phiền não đang chế ngự trong tâm Thì cái nghe ấy không đạt tới mức thấu tận nguồn cơn của vấn đề Nó còn có thể khiến ta hiểu sai lệch vấn đề Người Trung Quốc dùng chữ đế thính Nghĩa là nghe hết lòng Còn người Mỹ dùng chữ listening deeply Nghĩa là nghe thật sâu Nhưng cũng không bằng chữ lắng nghe của tiếng Việt Vì nó chỉ biểu lộ thiền chí quyết lòng muốn nghe Nhưng lại không có thái độ thanh lọc tâm ý trong khi nghe Thực tế nếu ta còn nôn nóng lo ra Còn giận hờn bực tức Còn mang theo kinh nghiệm cũ kỹ về người ấy Thì ta sẽ đánh mất khả năng lắng nghe ngay từ đầu Dù ta đang cố gắng nghe Cho nên lắng là ngõ vào của nghe Không lắng thì không thể nghe trọn vẹn Từ nay nếu có ai mời ta ngồi xuống lắng nghe Thì ta hãy nhìn lại cảm xúc của mình trước đã Nếu thấy tâm mình còn quá giao động Trong nhất thời không thể lắng lòng xuống thì nên xin họ cho ta cơ hội khác. Ngược lại, nếu người kia nhận lời lắng nghe ta thì ta cũng nên cẩn thận hỏi họ đã thật sự lắng nghe chưa? Phải có thái độ lắng mới được. Chưa đủ lắng thì ta nhất định không mở lời. Lắng chính là sự im lặng sâu sắc của con tim. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng phát hiện ra nghệ thuật lắng nghe này. Nên anh đã viết Im lặng thở dài Tôi đang lắng nghe Không im lặng thì không thể lắng nghe được Và sự im lặng đầy đủ nhất Phải vượt thoát mọi nói năng Suy tư vòng động Cũng như khi nghe một bản tình ca Nếu ta nhắm mắt lại để thưởng thức Thì ta sẽ dễ dàng đón nhận Toàn bộ cảm xúc của người thể hiện Và cả linh hồn của bản nhạc Vì phần nhìn Vốn dễ làm phân tán phần nghe Trong khi lắng nghe người khác giải bày Ta cũng nên tránh hay hạn chế tối đa Những gì có thể khuấy động sự im lặng Để ta lắng nghe một cách trọn vẹn Dù đó là cái nhìn đầy thông cảm Hãy tập lắng nghe bằng chính con tim mình Dù người kia có nói ra những điều sai với sự thật Hay những lời chua chát nặng nề Thì ta vẫn thực tập Im lặng lắng nghe Để cảm nhận hết nỗi khổ niềm đau Mà họ đang gánh chịu Đừng vội vàng ngắt lời Hay phán xét Để ta sẽ hiểu rõ nguyên nhân sâu xa nào Đã khiến họ trở nên như vậy Lắng nghe đời mình Trong bài hát Tôi đang lắng nghe Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn Đã chia sẻ Im lặng dòng sông tôi đang lắng nghe Im lặng ngọn đồi tôi đang lắng nghe Im lặng thở dài tôi đang lắng nghe Tôi đang lắng nghe im lặng thở dài Sau cơn bão qua im lặng mặt người Nghe bao nỗi đau trên một bàn tay Khi ta im lặng dừng hết mọi lao xao, Buông xả hết những mong cầu hay chống đối Ta sẽ nghe được rất nhiều tiếng động xung quanh đang diễn ra Dù đó là tiếng thở dài náo ruột của một người ở nơi xa Hay ngay cả tiếng vô thanh của dòng sông và ngọn đồi Cuộc sống luôn hối hả vội và Nên dễ khiến ta quên dần thói quen lắng nghe sâu sắc bằng trái tim Nhiều khi người kia đã nói rất rõ ràng mà ta còn chưa chịu hiểu huống hồ chi họ chỉ nói nửa câu hay im lặng để ta tự suy gẩm Vì có những niềm đau đã giấu kín trong lòng Thì không thể dễ dàng nói ra nếu người nghe Không biểu lộ được sự trung cảm chân thành từ nơi trái tim Biết được điều ấy, nên Trịnh Công Sơn đã không chọn cách lắng nghe bằng lỗ tai Mà chỉ im lặng để con tim tự cảm nhận lấy Bởi nhạc sĩ đã có kinh nghiệm lắng nghe tiếng thở dài tuyệt vọng của chính mình Đã từng dừng lại để lắng nghe đời mình Tôi đang lắng nghe Im lặng đời mình Cho nên Phải lắng nghe và thấu hiểu chính mình Thì ta mới lắng nghe Và thấu hiểu được những kẻ khác Vậy từ bây giờ Ta hãy tìm cho mình một không gian tĩnh lặng Để tập nghe rõ lại Từng bước chân và hơi thở của mình Đó là những âm thanh Rất gần gũi và quan trọng Mà ta đã quên lãng từ lâu Ngoài ra Ta hãy cố gắng tập im lặng lắng nghe từng dòng cảm xúc nhớ nhung hay khát khao, từng ý niệm giận hờn hay ganh ghét, những quyết định sai lầm hay những lần tự mãn, và ngay cả khi tâm tư hoàn toàn vắng lặng để ta nhận ra từng thái độ sống của mình. Chỉ cần im lặng lắng nghe mà đừng vội can thiệp hay phán xét để ta có cơ hội hiểu hết những ngõ ngách sâu kín trong tâm hồn. Biết lắng nghe chính mình trong mọi lúc mọi nơi Dù ở một mình hay khi tiếp xúc với người khác Thì ta sẽ dần tách ly ra khỏi sự ràng buộc Và điều khiển của hoàn cảnh Nhờ đó ta sẽ có nhiều cơ hội làm chủ chính mình Làm chủ được chính mình cũng chính là làm chủ được cuộc đời mình Khi làm chủ được cuộc đời mình Ta mới đủ bản lĩnh mời người khác cùng tham dự Mà không gây khổ lụy cho nhau Đủ sức dịu dắt nhau Qua những quãng đời gian khó Khi lắng nghe được chính mình Và những người thân yêu bên cạnh Khả năng lắng nghe của ta Sẽ còn đi xa hơn nữa Trong phút giây im lặng nào đó Ta sẽ nghe được những tiếng kêu thương Từ những góc tối cuộc đời Giữa muôn trùng bước chân xôn xao Và hờ hững. Từ im lặng trái tim Ta nghe lòng khắc khoải bao năm qua đi đâu không hay đời réo gọi phán xét, phán xét dù đúng đắn đến đâu, thì nó cũng là lưỡi gươm sòng phẳng các đức tình thông, tạo thêm sự cách biệt giữa mọi cá thể trong cùng bản thể. Thói quen phán xét. Có khi ta vượt hàng trăm dặm đường xa để được ngắm qua anh đào, nhưng khi tới nơi, ta đã thất vọng vì nó không nở rộ như những năm trước. Đi giữa rừng qua anh đào thơ mộng mà ta không cảm thấy thích thú và nhiệt tình ngắm từng cạnh qua như bao người khác. Nhìn qua anh đào hiện tại, ta lại tiếc nhớ đến qua anh đào của quá khứ, nên lòng cứ dâng lên cảm giác hụt hẫng và buồn chán. Khi có người hỏi ta năm nay qua anh đào nở như thế nào, thì ta không ngần ngại đưa ra nhận xét, rất tệ, không bằng một nửa mấy năm trước. Nếu qua anh đào nghe được những lời nhận xét ấy, chắc chắn nó sẽ rất buồn. Dù năm nay nó không thể nở rộ như mọi lần, nhưng nó vẫn phải nếm trải cái lạnh thấu xương của tiết trời mùa đông thì mới tung cánh tỏa hương được. Nó đã cố gắng hết sức để làm tròn trách nhiệm, nhưng nó không thể thay đổi tình trạng khí hậu theo ý của nó được. Nhưng tại sao ta lại đòi hỏi Quan anh Đào phải như thế này hay như thế kia? Ta đã làm được gì cho Quan anh Đào chưa? Hay chính ta đã góp phần tàn phá môi sinh để cho khí hậu biến đổi thất thường khiến cho qua đào trở nên như vậy. Lỗi tại ta hay lỗi tại qua anh đào? Già có phải năm nay ai ngắm qua anh đào cũng mang tâm trạng đầy phiền muộn như ta không? Nhìn lại, ta thấy mình thường xuyên buông ra những lời nhận xét vô trách nhiệm như thế. Lẽ dĩ nhiên, cuộc sống luôn cần những nguyên tắc hay tiêu chuẩn căn bản để tạo nên sự cân đối và bình ổn. Nhưng đâu phải bất cứ điều gì cũng cần đưa vào tiêu chuẩn, mà dù là tiêu chuẩn thì nó cũng chỉ có tính tương đối, bởi nó được dựa trên tâm thức của mỗi xã hội trong từng thời đại mà đặt ra. Không có một tiêu chuẩn nào để ngắm qua anh đào hay thưởng thức vẻ đẹp cả. Tất nhiên, ta có quyền đưa ra nhận xét của riêng ta, không ai có thể kết tội ta nếu nhận xét ấy chẳng hại gì. Nhưng chính thái độ nhận xét vô tình ấy sẽ khiến ta đánh mất con mắt trong sáng để nhìn vào thực tại. Không những ta không thấy được thực tại, mà ta còn phủ lên đó một cái nhìn so sánh, Khi thêm vào đó thái độ yêu ghét của bạn ngã Nhận xét để giúp nhau tiến bộ hơn Làm cho cuộc đời tươi đẹp hơn Khiến cho chúng ta gần gũi hơn với đất trời Thì rất cần thiết Nhưng sự thật là hầu hết những lời nhận xét của ta Đều từ thói quen bảo vệ quyền lợi ích kỷ của mình mà thôi Từ nhận xét đến phán xét là một khoảng cách rất cực Nhận xét dù vẫn dựa trên nhận thức và cảm xúc của riêng mình nhưng vẫn chưa có tính chất ấn định lời nhận xét ấy là không thể thay đổi được nữa như phán xét. Nhận xét có đúng, sai thì phán xét cũng có đúng, sai. Và cũng như nhận xét, những lời phán xét thường để lên án hay buộc tội kẻ khác, chứ ít khi để nâng đỡ. Đối với những người được giao quyền đại diện cho công lý, cho pháp luật, thì bắt buộc họ phải đưa ra lời phán xét đúng hay sai để giải quyết những vấn đề có ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng đó cũng là việc làm bất đắc dĩ để điều hợp xã hội, Ngăn ngừa cái sai lớn ác cái đúng Bởi sự thật Không ai có đủ tư cách làm đại diện Cho sự thanh cao hay chân lý Để phán xét ai cả Ai cũng có những sai trái Và ai cũng có tố chất thánh thiện Khi ta phán xét người kia Tức là ta chỉ thấy được một mặt của họ Và ấn định con người họ Chỉ là như vậy mãi mãi Dù hôm qua họ không dễ thương Họ đã gây ra những vụn về hay lỗi lầm Nhưng đứng trước mặt ta hôm nay Là một con người mới Một tâm hồn đã lành lặn một cơ chế tâm thức đã chuyển hóa thì lời phán xét kia không còn giá trị đúng đắn nữa. Dù ta cố gắng không nhìn ra và không chấp nhận thì sự thật nó vẫn là như thế. Càng cố chấp vào thành kiến hay định kiến cũ kỹ của mình thì ta càng tụt lại phía sau của đời sống, ta sẽ không nắm bắt được giá trị màu nhiệm của cuộc sống. Vì đời sống còn chìm trong vô tâm nên ta thường không để ý đến thái độ của mình khi nhìn về một đối tượng hay một vấn đề nào đó. Mỗi khi đưa ra lời nhận xét, ta luôn kèm theo thái độ thích hay không thích của mình. Khi có một người hỏi ta về thông tin của người kia, nhìn vào ánh mắt tin tưởng của họ và thái độ có sẵn của ta về người kia, nên ta không kiềm chế nổi cảm xúc muốn đưa ra lời nhận xét và cả sự phán xét của mình. Nếu thích thì ta sẽ ca tụng hết lời, còn không thích ta sẽ chê bai không thương tiếc, khiến cho người nghe cảm tưởng như những điều ấy hoàn toàn là sự thật. Đáng lẽ... Ta hãy để họ cảm nhận trực tiếp đối tượng mà họ muốn biết. Dù với lý do đặc biệt nào đó mà ta cần phải cung cấp thông tin về người kia, thì ta cũng phải khách quan đưa ra những điều thật sự cần thiết và đúng đắn. Nhưng ta không quên kèm theo lời cẩn trọng khôn ngoan. Đó là nhận xét của tôi, chưa chắc có đúng hay không. Nếu ta là một người có uy tín lớn, thì mỗi lời nhận xét của ta cũng có thể khiến cho người khác mất hết niềm tin vào bản thân. Một lời phán xét của ta, cũng có thể thành bản án chung thân đẩy họ vào tuyệt lộ. Câu chuyện Thiếp phụ ở Nam Sương là một bài học rất lớn. Khi chàng Trương lên đường chinh chiến, nàng Thiếp ở nhà chăm sóc đứa con thơ dại. Đêm đêm, nàng dỗ con bằng cách chỉ bóng mình trên vách nhà phản chiếu từ ngọn đèn dầu mà bảo rằng bố con đó. Hơn 1 năm sau, từ chiến trận trở về, chàng Trương vô cùng đau khổ vì đứa bé không chịu nhận mình là bố. Nó nói Bố tối mới đến Hãy mẹ ngồi bố cũng ngồi Mẹ đi bố cũng đi theo sau Chàng Trương vốn tính đa nghi Này nghe con trẻ nói như thế Liền vội tin ngay Dù chòm xóm hết mực khuyên lơn Nhưng chàng Trương vẫn không nghe Khăn khăn phán quyết vợ mình đã phản bội mình Nàng thiết quốc ức Không biết giải bày cùng ai Nên nành nhảy xuống sông tự tử Đêm về chàng Trương lại dỗ con Bên ngọn đèn dầu hiu hắt. Đứa bé nhìn lên vách nhà và treo lên Bố đến kìa Chàng chợt bàng quạt tỉnh ngộ Để đừng lặp lại lầm lỡ của chàng Trương Thì xin đừng để sự tự ái hay chủ quan che khuất khả năng lắng nghe Để tìm hiểu ngọn ngành trước khi ta buôn lời phán xét cô chắc không? Trong các quầy thuốc ở các nước phương Tây thường có ghi câu Ngay cả khi bạn đã chắc rồi Thì cũng xin kiểm tra lại một lần nữa Một liều thuốc lầm lẫn có thể cướp đi sinh mạng của con người trong tích tắc. Cho nên, ta phải hết sức cẩn thận và phải có ý thức trách nhiệm trước khi đưa ra lời phán xét có tính chất quyết định tương lai hay số phận của kẻ khác. Dù đã nghe, đã thấy, đã nắm bằng chứng trong tay, thì ta cũng đừng vội tin chắc và phán quyết như đinh đóng cục. Bởi có thể đó chỉ là động tác giả để họ thực hiện sứ mệnh cao cả nào đó hay vì họ đã vượt thoát những khuôn khổ đặc để thông thường mà vươn tới trình độ phi thường, nên ta không thể nào đoán biết được. Vì vậy, hãy đừng quên tự dạng lòng có chắc không, hay thấy vậy chứ không phải vậy, để ta tự cho mình thêm cơ hội khám phá, để ta vượt qua nhận thức và cảm xúc của chính mình trong hiện tại mà luôn sống được với sự thật. Bởi cảm xúc là phản ứng của yêu thương hay ghét bỏ, nó có thể làm lệch hướng mọi nhận xét để đưa tới lời phán xét đầy cảm tính. Nhưng tiếc thay, thường khi nhận thức được sáng tỏ trở lại thì đã quá muộn màng vì thông tin và cảm xúc ấy đã được truyền tải đi khắp nơi. Nhà khí tượng học Esquad Norton-Loran đã đưa ra lý thuyết về hiệu ứng cánh bướm. Một cái đập cánh của con bướm ở Brazil có thể tạo nên một cơn bão lớn ở Texas Cái đập cánh của con bướm tuy rất nhỏ, nhưng nó đã tác động dây chuyền lên các động năng lượng khác đáng kể hơn nên có thể tạo ra hiệu ứng rất lớn. Theo nguyên tắc đó, dĩ nhiên, một cái đập cánh khác cũng có thể dập tắt lại nó. Không ai có thể ngờ rằng mọi hành vi của mình đều có thể tạo nên những hiệu ứng vĩ đại cho kẻ khác và đáng sợ hơn là chính nó sẽ trả lại cho ta bằng một hiệu ứng lớn hơn gấp bội. Vì đó không những không biến mất khi đã xảy ra mà sẵn sàng chờ đợi những lực khác có cùng tần số đưa tới để hình thành hiệu ứng khác. Không cần công nghệ thông tin Không cần những đối tượng khác biết hay không Chỉ cần năng lượng trong ta phát đi Thì nó sẽ được truyền dẫn Bởi những năng lượng có sẵn trong vũ trụ Có khi hiệu ứng tức thì Cũng có khi đến thế hệ con cháu của ta Mới hoàn tất hiệu ứng Nếu ta đã vô cớ đem đến cho người kia Khối cảm xúc xấu khổng lồ Qua sự phẫn nộ và kinh miệt sai lầm Của đại chúng Thì ta sẽ phải đón nhận lại khoản nợ ấy Cộng thêm phần lãi do vũ trụ gửi thêm Cũng là lẽ đương nhiên Cho nên Nếu không được sự đồng thuận cùng chịu trách nhiệm của đại chúng hay không xuất phát từ tấm lòng tốt muốn giúp đỡ thì ta đừng bao giờ buông ra năng lượng phán xét dù trực tiếp hay là gián tiếp. Nó vừa làm tổn hại đến kẻ khác mà cũng vừa hủy diệt mầm sống của chính ta. Còn khi ta chỉ mới nghi ngờ, chưa nghe chính đối phương xác nhận thì hãy nên khẩn trương tìm hiểu sự thật bằng cái tâm không thành kiến để mau chóng giải tỏa năng lượng nghi ngờ ấy. Vì nghi ngờ và phán xét là đôi bạn rất thân. Hễ nghi ngờ đã xuất hiện thì phán xét cũng dễ dàng xuất hiện theo. Tuy vậy, lắng nghe và ái ngữ là hai bảo bối cùng nằm ngay trong ta. Nó có thể giúp ta chặn đứng sự hình thành thái độ phán xét và quá giải luôn những bóng tối nghi ngờ. Vào một lần, Đức Khổng Tử đang nằm đọc sách. Bất ngờ đưa mắt xuống bếp thì thấy nhăn hồi lấy đũa xới cơm cho vào tay, nắm lại từng nắm nhỏ rồi đưa lên miệng. Đức Khổng Tử thở dài mà than rằng. Giàu ơi, học trò thân tín nhất của ta mà lại ăn dụng đồ của thầy, ăn dụng của bạn đốn mạt đến thế ư. Khi các học trò quay quần lại chuẩn bị dùng cơm, đức Khổng Tử nói rằng: "Các con ơi, chúng ta đi từ lỗ sang tỳ, đường xa vạn dặm." Thầy rất mừng vì trong hoàn cảnh loạn lạc đói khổ như thế này mà các con vẫn giữ được tấm lòng trong sạch, một dạ theo thầy và thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Hôm nay Thầy trò chúng ta may mắn có được bữa cơm Thầy chạnh lòng nhớ đến quê hương Nhớ ơn cha mẹ thầy Cho nên thầy muốn sới một bát cơm Để cúng cho cha mẹ thầy Các con bảo có nên chăng Các học trò đều chấp tay thương Dạ thưa thầy nên ạ Chỉ riêng nhăn hồi vẫn đứng im Đức khổng tử lại nói Nhưng không biết nồi cơm nay có sạch hay không Các học trò không rõ ý của thầy Nên ngơ ngác nhìn nhau Lúc bấy giờ nhang hồi liền chấp tay thưa Dạ thưa thầy Nồi cơm này không được sạch Vì khi con mở vung ra xem thử cơm đã chín đều hay chưa Chẳng may một cơn gió tràn vào Bồ hóng và bụi trên nhà rơi xuống Làm bẩn cả nồi cơm Con đã nhanh tay đập vung lại Nhưng không kịp Sau đó con đã sới lớp cơm bẩn ra Định vứt đi Nhưng con lại nghĩ Cơm thì ít mà anh em lại đông Nên bỏ lớp cơm bẩn này Thì sẽ mất một phần ăn Anh em hẳn phải ăn ít lại Vì thế nên con đã mạng phép thầy Và tất cả anh em ăn trước phần cơm bẩn ấy Còn phần cơm sạch Thì để dân thầy và tất cả anh em Như vậy là hôm nay Con đã ăn cơm rồi Bây giờ con xin phép chỉ ăn phần rau thôi Và thưa thầy Nồi cơm đã ăn trước Thì không nên cúng nữa à Nghe nhang hồi nói xong Đức khổng tử ngửa mặt lên trời mà than rằng Chào ôi, thế ra trên đời này Có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành Mà vẫn không hiểu đúng sự thật Chào ôi, suýt chút nữa là khổng tử này trở thành kẻ hồ đồ mất rồi Phán xét, dù đúng đắn đến đâu Thì nó cũng là lưỡi gươm sòng phản các đức tình thâm Tạo thêm sự cách biệt giữa mọi cá thể trong cùng bản thể Cho nên ta hãy cố gắng thực tập cho mình thói quen nhận diện đơn thuần, nhìn thực tại như chính nó đang là để buông bỏ bớt những nhận xét phân biệt không cần thiết. Hãy thay thế thói quen phán xét bằng những lời góp ý chân thành để ta luôn tạo cho nhau cơ hội được hoàn thiện hơn. Tâm ý đã mệt nhòi, thương ghét mãi chưa nguôi, Dừng nói năng phân biệt ta tìm về ta thôi. Ái ngữ thật dịu màu, tiếp năng lượng cho nhau, như cam lộ tịnh thủy xoa dịu những niềm đau. Ái ngữ Một lời nói đẹp, chân thành, có tính chất xây dựng niềm tin yêu Chính là đó quả đẹp trong khu vườn gian minh của nhân loại Tiếp năng lượng cho nhau Người xưa thường hay nhắc nhở Lời nói không mất tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau Ta vốn có sẵn một thứ tài sản rất quý báu Có thể làm cho những người sống bên cạnh an vui và hạnh phúc mà không phải tốn kém tiền bạc hay là công sức. Đó là lời nói dễ thương, ái ngữ. Đúng là bản chất của ngôn từ, không thể nào diễn đạt hết những điều sâu sắc của tình cảm hay sự vô cùng của chân lý. Nhưng nó thật sự cần thiết để tiếp sức cho nhau trong những lúc khó khăn. Những lời nói nhẹ nhàng và ấm áp được phát ra từ cõi lòng bình yên và thái độ kính trọng, không những tạo nên cảm giác dễ chịu mà còn có thể xoa dịu và nâng đỡ người nghe rất nhiều. Khi ta biểu đạt ra ngoài bằng hành động hay lời nói phù hợp với những gì đang xảy ra trong tâm, thì năng lượng của nó được khuếch đại lên gấp nhiều lần. Do đó, một lời nói chân thành truyền tải được năng lượng an lành, đích thực là liều thuốc bổ giúp nhau mau chóng hồi phục sức khỏe và tinh thần. Do mãi mê với những quyền lợi riêng tư, nên đã từ rất lâu rồi ta đã bỏ quên thói quen khen tặng nhau. Đôi khi ta lại sợ mở lời khen thì họ sẽ đánh giá trình độ ta chỉ mới đạt tới mức ấy. Nên ta đã không đòi hỏi gì nữa Quan sợ họ sẽ khinh lờn Khi thấy ta có vẻ bằng lòng về họ Nhưng thực tế Thì ai cũng mong muốn được người khác công nhận Và khen tặng một cách chân thành và đúng đắn Về những gì họ đã cố gắng đạt được Nhất là lời khen tặng của người Mà họ thương yêu và tin tưởng Dù họ chưa thật sự hoàn hảo Nhưng chính những lời khen đỡ của ta Sẽ giúp họ có thêm tự tin để đạt tới mức hoàn hảo Khen ngợi ưu điểm của người khác Một cách thật lòng, vô điều kiện Là chứng tỏ ta đã vượt qua được những sự tự mãn và thành kiến của ta về người ấy Ta đã thấy và xác định giá trị đích thực của họ Nên nhớ, cái đẹp phải được sinh ra từ cái thật Và tốt lành thì mới là cái đẹp đích thực Khi ta cố gắng làm cho người kia vui lòng Bằng những lời trâu chuốt bóng bẩy Mà lòng ta không hề nghĩ và muốn nói như thế Tuy nó tạo nên những cảm xúc dễ chịu trong nhất thời Nhưng vô tình ta lại phủ lên nhau những bức màn ngăn cách Ta thấy có nhiều người tập luyện cách nói năng cực kỳ khéo léo, hấp dẫn, dường như lúc nào trên môi họ cũng có sẵn hũ mật nên rất dễ khiến người khác siêu lòng khi họ bị thuyết phục. Thậm chí, khi họ không hài lòng về ta hoặc không thích ta mà ta cũng không tài nào đoán biết được. Đó cũng là cách trang điểm cho cái tôi, dùng cảm xúc tốt này trao đổi với cảm xúc tốt khác. Chỉ có những kẻ thiếu tinh tế và thiếu tự tin mới bị sập vào những cái bẫy ấy, trong khi... Bản chất của ái ngữ thì phải có tính xây dựng niềm tin yêu cho nhau. Có nhiều người chỉ thích sống với cái thật chứ không chú trọng cái đẹp. Họ cho rằng sống đẹp mà không thật thì đó là hành động lừa đảo khôn ngoan nhất. Vì thế, họ nói năng rất bộc trực để thể hiện rõ ràng điều mình muốn nói, dù có khi làm nát lòng kẻ khác. Đúng là sự thật là điều quý giá nhất trên đời. Nếu phải chọn lựa giữa cái đẹp và cái thật, thì người có hiểu biết dĩ nhiên sẽ chọn cái thật. Nhưng thực tế... Không phải lúc nào cũng lý tưởng như ta nghĩ. Nếu ta sống một mình thì không nói gì. Đằng này, đối tượng thương yêu sống bên cạnh ta thì chưa đủ giỏi hoặc đang rất yếu ớt. Mà nếu lúc nào ta cũng bắt họ phải chấp nhận những cảm giác cực kỳ khó chịu chỉ vì, vì đó là cái thật thì họ sẽ rất bất mãn. Vì vậy, chỉ có lời nói chân thật thôi thì ta sẽ không đủ sức để nâng đỡ hay dẫn dắt kẻ khác. Tuyệt vời nhất vẫn là sự kết hợp hài hòa giữa cái đẹp và cái thật. Như trong trường hợp nếu để người kia biết được sự thật có thể khiến họ ngã quỵ ngay lập tức, thì bắt buộc ta phải dùng lời nói khéo léo để che giấu bớt. Không làm được như thế thì ta thiếu trách nhiệm, ta có lỗi lớn. Tất nhiên, ta cũng không quên tìm cách trả lại sự thật khi họ đã thực sự đủ sức tiếp nhận. Có nhiều người không có khả năng sử dụng lời nói đẹp. Mỗi khi họ lên tiếng là người khác cảm thấy rất nặng nề và mệt mỏi. Thế nhưng, họ lại rất tự hào vì cho rằng mình đang sống thật Cái thật ở đây chỉ để phục vụ cho sự ích kỷ, không hề có ý thức tôn trọng hay chẳng giúp đỡ được gì cho kẻ khác thì đó không phải là cái thật của chân lý. Ái ngữ còn là lời nói rất cẩn trọng khi nhận xét. Dù biết khả năng của người kia chưa đạt hay họ đã hành động sai trái, thì ta cũng không được tự cho mình cái quyền chê trách tùy tiện. Một câu tuyên bố lạnh lùng nhưng, đừng nói nữa, đi chết đi. Hay thẳng thắn nhận xét, chẳng ra gì cả. Hay một lời phán xét, đồ vô tích sự hoặc một tiếng hàn học. Không, để từ chối lời thỉnh cầu đều có thể khiến người kia tổn thương hoặc đẩy họ xuống vực thẳm. Tuy ta không có ác ý, nhưng trong nhất thời vì thất vọng hay tự ái nên ta đã buông ra cảm xúc rất độc hại. Nên nhớ, lời nói luôn nằm sẵn trên môi. Chỉ cần một kích động nhẹ của ngoại cảnh thì nó sẽ thay mặt cảm xúc nhảy vọt ra ngoài. Dù ta nhân danh bất kỳ điều gì đi chăng nữa thì lời nói cũng đủ thể hiện trình độ hiểu biết và đạo đức của ta. Thế nên, lời nói cũng chính là kẻ vạch trần điểm yếu của ta một cách bất ngờ nhất. Những lời nói gây nát lòng người khác thường xuất phát từ cảm xúc nóng giận nhất thời, như một loại phản ứng tự vệ dễ dàng và hữu hiệu. Nhưng khi bình tĩnh lại, ta vẫn luôn cảm thấy hối tiếc, nhất là khi biết được ta đã trách lầm người khác. Tiếc thay, người kia đã tin tất cả những lời ấy xuất phát từ suy nghĩ thật của ta, nên họ đã chấp chặt trong lòng. Dù sự hối lỗi chân thành của ta có khiến họ cảm động và chấp nhận bỏ qua, Nhưng sự thật là họ không thể dễ dàng quên được. Nó vẫn còn in khắc sâu đậm trong tâm. Đúng là ngôn từ ấy không phải là tất cả con người ta. Nhưng nói không phải là của ta thì cũng không đúng. Ta phải chịu trách nhiệm cho tất cả những gì mình đã tạo ra, dù chỉ là một lời nói. Lắng nghe lời mình nói. Nếu thấy cách nói năng của ta còn quá vụng về, mỗi lần nói ra chỉ gây thêm sự hiểu lầm hay tổn thương kẻ khác thì ta hãy nên thực tập im lặng một thời gian để nhìn lại mình. Ta cũng nên báo cho những người thân sống bên cạnh được biết, để họ khỏi thắc mắc và bảo vệ không gian thật yên tĩnh trong suốt thời gian ta không dùng lời nói để giao tiếp. Nếu cần, ta cũng nên dán bốn chữ thực tập im lặng trên áo để không bị người khác vô tình quấy nhiễu. Ta cũng nên tắt điện thoại, không chat trên Internet và rời xa bất cứ phương tiện nào khiến ta dễ phản ứng nói năng hay suy tư vọng động. Trong trường hợp quá cần thiết, Ta chỉ nên viết xuống tờ giấy chứ đừng vội vàng mở lời. Bởi ta đã quyết tâm thực tập im lặng tuyệt đối trong suốt ba ngày hay một tuần lễ để nhìn lại và sửa đổi cảm xúc ham thích nói năng, những ngôn từ thường sử dụng và cả thái độ ứng xử của ta trước nay. Trong suốt thời gian thực tập, ta cần phải bớt lại công việc để có nhiều cơ hội đối diện với tâm mình và quan sát chúng sâu sắc hơn. Nếu không khéo, vô tình ta lại dùng công việc để giết bớt khoảng thời gian thực tập im lặng thì ta đã làm sai lệch mục đích. Trong khi làm việc gì, ta cũng nên cố gắng làm chậm rãi hơn bình thường một chút để quan sát thái độ của ta đang phản ánh lên công việc ấy. Ta nên tập miệng cười mỗi khi nhìn thấy được những cảm xúc đi ngang qua hay những ý niệm phát sinh trong tâm tưởng, kể cả khi chúng thúc trục ta nói năng hay hành động. Ta cần có một cuốn nhật ký để ghi lại tất cả những chuỗi phản ứng đó, nhất là khi ta muốn lên tiếng để phản ánh điều gì, dù đó là những ý nghĩ đen tối xuất hiện từ những ngõ ngách sâu kín Khi có chút năng lượng quan sát, ta nên nhìn vào thói quen tự mãn hay độc tài của mình. Vì những phiền não đó thường là nguyên nhân chính, khiến ta không thể nói năng dễ thương được. Tuy không có ai làm đối tác, nhưng nếu quan sát tinh tế, ta cũng sẽ nhận ra những phiền não ấy khi gặp phải những điều bất ý nhỏ nhỏ do chính ta gây ra. Hãy chấp nhận và thấu hiểu chúng. Nếu thực tập nghiêm túc và đúng đắn, ta sẽ thấu hiểu về mình rất nhiều trong những ngày im lặng như thế. Ta sẽ không khỏi chật mình nhận ra từ bấy lâu nay ta chỉ chạy theo đối tượng bên ngoài, nên không hề biết trong tâm đã hình thành nên những nhận thức và thói quen rất đáng sợ. Ta từng cho rằng mình chưa hề khinh thường ai, nhưng ta không biết tại sao mình lại thiếu kính trọng khi nói chuyện với những kẻ yếu kém hơn mình. Cũng như ta luôn nghĩ mình đâu có căm ghét người ấy, nhưng ta vẫn không hiểu tại sao mình lại không thể sử dụng lời nói nhẹ nhàng với họ như khi trao đổi với bạn bè hay khách hàng. Nhớ dừng lại và nhìn sâu, ta mới phát hiện ra ta đã từng thấy mình quá quan trọng, tài giỏi và cống hiến nhiều nên đã tự ban cho mình cái quyền nói năng tùy hứng mà không cần quan tâm đến cảm xúc của kẻ khác. Cũng vì sự ích kỷ, nên ta đã không quyết tâm từ bỏ thói quen nói năng cộc cằn, thô lỗ để đem tới năng lượng bình yên và tươi mát cho những người thân sống bên cạnh ta, dù họ đã khẩn thiết yêu cầu ta không biết bao nhiêu lần. Khi bắt đầu nói trở lại, ta nên giữ tốc độ chậm rãi để kịp nghe rõ từng câu chữ và quan sát được thái độ của mình. Thỉnh thoảng, Cũng nên dừng lại để nhìn kỹ dòng cảm xúc và tâm ý nếu thấy mình đang nói tăng tốc. Thời gian đầu ta sẽ thấy hơi khó chịu, vì trước đây ta chỉ quen nói năng tùy hứng hoặc nói cho xong để đạt được mục đích, nên hầu như ta chỉ chú ý đến phản ứng của đối phương. Nhưng kiên nhẫn luyện tập chừng vài tuần, ta sẽ thấy mình có những thay đổi rõ rệt. Ta sẽ cảm thấy giọng nói của mình sẽ rõ ràng, tròn đầy và chắc chắn hơn. Ta sẽ thấy tự tin và thoải mái hơn khi trò chuyện với những đối tượng có quy lực lớn. Điều không thể ngờ là các mối quan hệ của ta sẽ được cải thiện rất nhanh, nhất là những người đang sống bên cạnh sẽ rất biết ơn và nể phục tinh thần trách nhiệm của ta. Điều thú vị hơn nữa là ta bỏng nhận ra rằng, mỗi lời nói khi được đặt trong phạm vi quan sát hợp lý thì nó sẽ tạo nên sức mạnh rất lớn. Nó vừa có thể thu phục được những năng lực bạo động, vừa có thể nâng đỡ những tâm hồn yếu đuối. Cho nên, một lời nói đẹp, chân thành, Có tính chất xây dựng niềm tin yêu chính là đó qua thơm ngát trong khu vườn văn minh của nhân loại Và chỉ có những người sống thường trực trong tỉnh thức mới sở hữu được nó Ái ngữ thật nhịp màu, tiếp năng lượng cho nhau Như cam lồ tịnh thủy, xoa dịu những niềm đau hành kiến. Hãy nhìn đúng sự vật sự việc như chính nó đang biểu hiện chứ đừng nhìn bằng tâm trạng hay kinh nghiệm mình đang có. Bức tường ngăn cách. Ta hay có thói quen nhìn vào bất kỳ đối tượng hay tình huống nào đang xảy ra trong thực tại cũng bằng kinh nghiệm đã được tích lũy từ trong quá khứ. Có thể do một số kinh nghiệm cũ thích ứng phần nào với tình trạng hiện tại Nên ta thường rất dễ tin tưởng và tự hào về sự thông minh nhạy bén của mình Mà không chịu khám phá hay xét nét cẩn thận Quan sát kỹ và công tâm nhìn nhận Ta thấy cũng không ít lần mình đã tiên đoán sai Và có những bước trượt rất đáng tiếc trong hành động Bởi mọi sự vật, sự việc trong vũ trụ vốn không ngừng vận động Có khi nó biến chuyển nội dung bên trong, nhưng cũng có khi nó thay đổi cả hình thức bên ngoài. Nó có thể hay hơn hoặc tệ hơn, chứ không như vậy mãi. Nhưng vì bị cuốn vào mãnh lực của cuộc sống, nên ta thường không có nhiều thiện chí để nhìn lên bất cứ đối tượng nào cũng bằng tâm thức mới. Sử dụng kinh nghiệm cũ có vẻ khỏe hơn và mau chóng giải quyết được vấn đề. Một phần cũng do bản năng tự vệ của con người chưa hoàn toàn thuần hóa Một phần vì bị kích động bởi sự cạnh tranh của xã hội Nên khi phát hiện ra điều gì ảnh hưởng đến quyền lợi Là ta có phản ứng bảo vệ ngay lập tức Bằng những tâm lý như nổi giận, phán xét, nghi ngờ, độc tài, kỳ thị Mà không chịu bình tâm quan sát và tìm hiểu rõ sự thể Chính vì không có thói quen tách rời kinh nghiệm cũ khi quan sát thực tại, nên ta vẫn thường rơi vào nhận thức sai lầm và khổ đau. Nếu trong quá khứ ta đã từng bị lừa dối hay phản bội, thì vết thương ấy sẽ khắc ghi sâu đậm trong tâm. Cho nên bây giờ muốn đặt tình cảm vào người mới, thì ta bỗng thấy rất hoang mang, lo sợ. Đó là một lỗi lầm của cơ chế tâm lý, vì người mà ta đang tiếp xúc, hoàn toàn khác biệt với người cũ, nhưng ta lại không đủ sức vượt qua bản năng tự vệ của mình. Ta đã cố nhiều lần nhìn người ấy như chính họ đang biểu hiện, nhiều lần đã tự nhắc nhở rằng người này không phải là người trước, rồi cuối cùng ta cũng vẫn thất bại. Dĩ nhiên, vết thương lòng khó mà quên được, nhưng thay vì cho đôi bên cơ hội vừa đủ để tìm hiểu và,